Mười tháng, hoa hạ cực bắc một chỗ ngọn núi, liền ở cả nước các nơi điểm du lịch đều ở bởi vì du khách trật ních mà khẩn cấp khơi thông thời điểm, nơi này cũng đã tuyết trắng xóa. Mạn sơn thanh thúy sớm đã không thấy, hô hô gió bắc hỗn loạn tuyết rơi đánh vào người trên mặt sinh đau. Một thân bạch thí thiếu nữ động tác mau lẹ ở núi rừng trung chạy vội, liền diện mạo đều giấu ở màu trắng áo lông vũ, chỉ lộ ra một đôi đen nhánh trong mắt. Nhưng cho dù như vậy thiếu nữ động tác vẫn như cũ nhanh nhẹn. Giang rác, giang rác. Nhánh cây bị giấm đoạn thanh âm. Thiếu nữ đột nhiên dừng lại bước chân, lặng yên ngồi sổn xuống thân thể, bắt một phen tuyết miết xưng một cái tuyết cầu, xúc lên khẩu trang nhét vào trong miệng, thiếu nữ cảnh giác trung quanh. Như vậy là thời tiết, chỉ có trong miệng hàm chứa tuyết mới sẽ không á ra bạch khí, như vậy truy tung người liền càng không hảo tỏa định nàng vị trí. Trốn, nhất định phải chạy đi. Chính là chết kia đổ vật cũng không thể rơi vào bọn họ trong tay. Thiếu nữ theo bản năng sờ soạn một chút ngực viên châu, trong mắt tràn đầy kiên nghị. Ông ngong ngong. Trên bầu trời có phi cơ nổ vang, thiếu nữ hơi hơi như mày, dưới chân không nhanh không chậm ngược lại càng lúc càng nhanh. Đáng tiếc, hạt châu lần trước bị viên đạn đánh trúng sau liền rốt cuộc vô pháp mở ra, bằng không hiện tại trốn vào đi, mặc cho bọn họ thiết bị lại tiên tiến cũng vô pháp bắt giữ đến chính mình. Đáng giận thiếu nữ nắm tay. Rõ ràng đều là huyết mạch trí thân, bọn họ còn muốn cướp đoạt chính mình đồ vật, đây chính là mẫu thân để lại cho nàng cuối cùng một thứ. "Đứng lại, chúng ta đã nhìn đến ngươi, không cần chạy thoát." Phía sau có người không ngừng kêu. Thiếu nữ mắt trợn trắng, đương nàng là ngốc từ sao? Nếu thật sự nhìn đến nàng, đã sớm nổ súng, còn chờ đến bây giờ. Nay chỗ sơn rất lớn, một khắc mặt chính là biên cảnh. Thiếu nữ chuẩn bị tránh được đi. Chỉ cần ra biên cảnh, mặc cho bọn hắn thế lực lại đại cũng không dám sang bậy. Mà đối với sông qua lãnh thổ một nước tuyến, thiếu nữ chưa bao giờ hoài nghi chính mình thân thủ. Đứng lại, lại không đứng lại chúng ta liền nổ súng. Nơi xa tiếng la lại lần nữa vang lên, thiếu nữ lười đến phản ứng bọn họ, chỉ là toàn lực buôn tập. Đáng chết, loại này quỷ thời tiết, cái kia nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc chạy trốn tới đi đâu vậy? Có người ở sau người mang to. Thô sơ giản lược vừa thấy lại có hai mươi mấy người, nhìn kỹ bọn họ động tác, một đám khiêng vũ khí còn tại đây cập đầu gối đại học trung buôn tẩu như bay, rõ ràng liền không phải người thường. Trên bầu trời phi cơ trực thăng tiếng gầm rú lớn hơn nữa. Thiếu nữ hiếp mắt nhìn trời. Đáng chết, bọn họ vì đối phó chính mình thế nhưng điều tới nhiều như vậy phi cơ trực thăng, sẽ không sợ khiến cho phía chính phủ hoài nghi sao. Xem ra, bọn họ là không đạt mục đích không bỏ qua. Vẫn là huyết mạch trí thân đâu, này nơi nào có một chút nhi thân tình đang nói. Đáng giận, chẳng lẽ bọn họ đã quên, năm đó nếu không phải phụ mẫu của chính mình, gia tộc nơi nào có hôm nay. Như vậy đối nàng, sẽ không sợ sau khi chết vô pháp đối mặt phụ mẫu của chính mình sao. Bang! Bạch bạch! Thanh âm này là, mắt thấy trong rừng đột nhiên ngạc nhiên một đám chim bay. Thiếu nữ đột nhiên dừng lại bước chân, trên mặt một chút huyết sắc đều không có. Bọn họ cư nhiên nổ súng, bọn họ cư nhiên dám nổ súng. Đây là tưởng chính mình chết tiệt tấu A. Thiếu nữ nước mắt ở vành mắt đảo quanh, thuần vu san san, chẳng lẽ tới rồi hiện tại ngươi còn đối những cái đó cái gọi là thân nhân tồn tại cái gì hy vọng sao? Không, sớm tại bọn họ cướp đoạt gia sản của ngươi, còn vọng tưởng cướp lấy ngươi bảo vật khi bọn họ cũng đã không phải ngươi thân nhân. Hung hăng hít hít cái mũi, thiếu nữ nhanh hơn bước chân. Trong lòng trước sau có một cái tín niệm, chạy đi, nhất định phải chạy đi, thoát đi cái này quốc gia, thoát đi bọn họ thuần vu ra không chế. Đến lúc đó trời cao mặc chim bay, bọn họ liền rốt cuộc quản không đến ngươi. Phía trước phi cơ trực thăng không ngừng có người bắn phá, bất đắc dĩ, thiếu nữ điều chỉnh một chút phương hướng. Hai cái khi còn nhỏ, sát trời bắt đầu tối, thiếu nữ vô lực quỳ gối một cái huyền ngay biên. Ông trời, ngươi đây là ở chơi ta sao? Bất quá liền lệch khỏi quỹ đạo một chút ít khoảng cách, thế nhưng liền đến này chỗ tuyệt địa Thiếu nữ đã chạy vội một ngày, rốt cuộc không sức lực chạy thoát. Phía sau tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng, đã bị phát hiện. Thuần vu san san, ta xem ngươi còn trốn hướng nơi nào. Phía sau ca ca hai tiếng, có người dơ súng lên. Ông ngọng ngọng. Phi cơ trực thăng nổ vang lên đỉnh đầu vang lên, thuần vu san san hoàn toàn tuyệt vọng. Kết quả là vẫn là công dã tràng. Sớm biết rằng như vậy, có lẽ nàng liền không nên thể hiện cứu lại cái gì gia tộc, thế cho nên bạo lậu bảo, bảo vật. Như thế nào đã quên? Từ nhỏ mụ mụ sẽ dạy quá nàng thất phu vô tội hoài bích có tội đạo lý. Rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ. Phía sau một trận tiếng bước chân, Thuần Vu San San quật cường cắn môi. San San, rốt cuộc là người một nhà, ngươi cần gì phải như thế đâu? Phía sau vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Thuần vu san san không có quay đầu lại, chỉ là cười lạnh một tiếng. Người một nhà. Dùng nhiều như vậy thương chỉ vào nàng, đây cũng là người một nhà làm được ra tới chuyện này. San san, về nhà đi, người trong nhà đều đang chờ ngươi. Phía sau nam nhân cũng không nụ trí, nhẹ giọng khuyên đủ. Thuần vu san san cảm thấy buồn cười. Nhị thúc, ngươi cho ta vẫn là ba tuổi tiểu hài từ về nhà Chờ đợi nàng tốt nhất vận mệnh chính là bị cầm tù đứng lên đi, mà nàng bảo vật. Theo bản năng sờ sờ ngực hạt châu thuần vu san san đột nhiên cười. Nhị thúc, các ngươi muốn chính là cái này đi. Một cái tơ hồng từ và táo túng ra, một viên trắng tinh hạt châu bên ngoài được khảm Mỹ Ngọc cùng Hoàng Kim. Đây là mụ mụ để lại cho nàng đổ vật. Nam tử hô hấp có chút dồn dập san san, đây là kia. Thuần vu san san đánh gây hắn nói, không tội đây là kia không gian bảo châu bên trong có làm người trường sinh bất lao đổ vật đâu thuần vũ san san cười như là đắc ý hài tử nhị thúc có phải hay không rất muốn a tưởng san san chỉ cần ngươi đem bảo châu cấp nhị thúc nhị thúc bảo đảm đối với ngươi so thân sinh nữ nhi còn muốn hảo nam tử vẻ mặt kích động theo bản năng tiến lên một bước thân sinh nữ nhi thuần vũ san san hí mắt nhị thúc vì quyền lực Ngươi nữ nhi không phải bị ngươi gả cho một cái ngốc từ sao, chẳng lẽ ngươi cũng muốn đem ta cấp bán? Ngươi nam tử trợn mắt giận nhìn, ghét nhất có người nhắc tới cái này. Thuần vu san san không để bụng ha hạ cười, nhị thúc, kỳ thật ta rất tò mò. Cái gì? Nếu không phải nàng trong tay cầm bảo châu, nam tử lười đến hỏi. Tò mò ngươi tâm rốt cuộc có phải hay không hắc? Thuần vu san san cũng không để ý nam tử càng thêm khó coi sắc mặt, lo chính mình nói thật muốn đem ngươi tâm đảo ra nhìn xem a đáng tiếc không có cơ hội đột nhiên đem hạt châu nhét vào trong miệng thuần vu san san đắc ý cười thật căn đảm cho ta ngăn lại nàng nam tử kinh hoàng tiêu to thuần vu san san nhếch miệng cười bạch bạch bạch bạch một loạt viên đạn dừng ở trên người thật lớn sức giật làm nàng chiều sau đảo đi không huyền ngai biên vang lên một trận tê tâm liệt phế tiếng hô thực chăm trọng Thanh âm kia thế nhưng là thuộc về thuần vu san san cái kia lòng tham nhị thúc. Thân thể giống một trận gió giống nhau về phía sau đảo đi, thuần vu san san nhìn huyền nhai biên hoảng sợ nhị thúc, trên mặt lộ ra hiểu ý cười. Muốn ta đồ vật, thật là chê cười. Từng ngụm từng ngụm máu tươi trào ra, cùng với hô hô tiếng gió, thiếu nữ nhắm hai mắt lại. Trước khi chết thiếu nữ cuối cùng nghĩ đến, nếu lại cho nàng một lần cơ hội, nàng tình nguyện cơm canh đạm bạc thủ người nhà bình phàm cả đời bên hai truyền đến chợ xa chợ gần tiếng khóc thuần vu san san đầu đau muốn nức ra chính mình đây là làm sao vậy Hoàng hốt gian nghĩ đến hôn mê trước hết hảy, thuần vu san san bỗng nhiên tỉnh ngộ chính mình bị những cái đó cái gọi là thân nhân bức bách ngày vực, bọn họ đánh chính mình thật nhiều thương nghĩ đến phía trước kia một cái chớp mắt thuần vu san san theo bản năng run run một chút tựa hồ ném có thể cảm nhận được những cái đó viên đạn đánh chúng thân thể khi đó đau nhưng nghĩ lại tưởng tượng Chúng đạn cộng thêm nhảy vực cũng chưa có thể chết, xem ra chính mình thật là phúc lớn mạng lớn A. Từ từ. Hạt châu. Thuần vu san san muốn mở to mắt, nhưng cố tình mí mắt hình như có ngàn cân trọng. Nương, Điền Điền, các ngươi tỉnh tỉnh A, ô ô. Xa xa gần gần tiếng khóc ở bên thai vang lên, thuần vu san san nghi hoặc. Chính mình này chẳng lẽ là ở bệnh viện. Ô ô, tỷ tỷ, ngươi không cần chết, tỷ tỷ, cầu cầu sợ hãi. Thuần vũ san san bên thai vang lên một cái non nớt đồng âm, ngay sau đó chính là một cái mềm mụn tiểu thân mình phát lại đây, ở trên người nàng bỏ tới bỏ đi. Tỷ tỷ, nhận sai người đi. Không biết vì sao, nghe được kia hài tử tiếng khóc, trong lòng không lý do vừa kéo chịu. Bọn họ tỷ đệ cảm tình nhất định thực hảo đi, khóc như vậy thương tâm. Nếu là chính mình đã chết, phỏng trừng nhị thúc những người đó chỉ có cao hứng phần. Thuần vũ san san đột nhiên có chút hâm mộ. Nếu như vậy thân tình là chính mình nên có bao nhiêu hảo, nàng nguyện ý lấy cả đời tới đổi. Nương, ô ồ, ngươi đã chết chúng ta làm sao bây giờ a Tiểu mội nhi. Ngươi tỉnh tỉnh á tiểu mội, tiểu mội nhi. Thoạt nhìn nhà này là đã chết người, chẳng lẽ chính mình là bị cái gì thôn trang người cứu? thuần vu san san bức thiết muốn tỉnh lại, chính là cả người cứng đờ tê tê, mỹ mắt càng hình như có ngàn cân trọng. muội muội muội muội Bên người lại có người sô đẩy, thuần vu san san trong lòng cả kinh. Trực giác có bất hảo sự tình phát sinh. Rốt cuộc, ở một trận tiếng khóc chung nàng mở mắt. Đập vào mắt trốn là đen tuyền liều đỉnh, thuần vu san san chớp chớp mắt, đây là địa phương nào. Tỷ tỷ, tỷ tỷ, ô ô. Bên người có cái hài tử ở khóc, thuần vu san san xoay đầu, nhìn đến chính là một cái khóc thở hồn hển tiểu hài tử, thoạt nhìn tựa hồ chỉ có hai ba tuổi bộ dáng. Tiểu hài tử một đôi mềm mại tay nhỏ chính xoa đôi mắt, trên mặt hắc một đạo bạch một đạo. Muội muội ngươi tỉnh. Mắt khắc một bên một tiếng kinh hô, đem nàng hoảng sợ. Ngay sau đó một chương nhỏ gầy mặt xuất hiện ở trong tầm mắt. Muội muội, muội muội, ngươi không chết a. Thiên a, đại ca, tiểu muội nàng không chết, đại ca ngươi mau đến xem. Thiếu niên có vẻ có chút hoảng loạn, nói năng lộn xộn tè, còn không ngừng xoa nước mắt. Cho dù là như thế này đôi mắt cũng chừng đến lão đại, tựa hồ sợ nàng chạy tựa mà. Lại là một cái nam hài mặt xuất hiện ở trong tầm mắt, thuần vu san san hơi hơi như mày. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nhà bọn họ đại nhân đâu, như thế nào một phòng hài tử, Thoạt nhìn cũng liền bảy tám tuổi đi, một đám gầy gầy nhược nhược, xuyên tuy rằng còn tính sạch sẽ, nhưng kia một thân một vá, thấy thế nào đều là ra cảnh đặc kem cái loại này nhân ra ta đây là ở đâu? một mở miệng thuần vu san san hoảng sợ, nàng thanh âm, như thế nào là cái hài tử? tiểu muội, ngươi tỉnh thật tốt quá, lớn tuổi thiếu niên khó nén kinh hỉ, tuy rằng trên mặt còn treo nước mắt. tiểu muội, nơi này là nhà chúng ta à? một cái khắc nam hải trả lời, chẳng lẽ là tiểu muội đem đầu vóc quăng ngã hỏng rồi không nhớ rõ chuyện này? nam hải lẩm bẩm lồ bầu. ra, thuần vu san san hơi hơi nhũ mày này đều nào cùng nào a tỷ tỷ tỷ tỷ ta là cầu cầu ngươi không quen biết ta Ngại thanh mãi khí đồng âm vang lên ba tuổi hài tử bỏ lại đây không được phe phẩy tay nàng hoàng thuần vu san san thấy rõ cái tay kia cỡ nào gây yếu không phải nàng chú ý trọng điểm làm nàng hoàng sợ vấn đề là kia chỉ nho nhỏ bàn tay căn bản là không phải nàng được không thuần vu san san chừng lớn đôi mắt một loại dự cảm bất hảo nảy lên trong lòng thiên a không phải là thật sự đi, ông trời đây là ở chơi ta a, trong đầu anh một tiếng, thuần vu san san đầu óc đau xót, một cổ không thuộc về chính mình ký ức thủy triều vọt tới, ân, thuần vu san san kêu lên một tiếng, hôn mê bất tỉnh, kim thu 10 tháng hạ tóc phiêu hương, vốn nên là thu hoạch mùa, chính là lao lang động thôn lọt vào trong tầm mắt lại là trước mắt vết thương, thuần vu san san nằm ở cũ nát giường chiếu thượng nỗ lực tiêu hóa một người khác ký ức. Lương Điền Điền, lão lang Động Thôn Lương Thủ Sơn Nữ Nhi, 7 tuổi. Nàng mặt trên còn có 2 cái ca ca, 1 cái 8 tuổi, một cái 9 tuổi. Phía dưới có một cái 3 tuổi đệ đệ. Cha Lương Thủ Sơn ra ngoài 4 năm chưa về, mẫu thân mang theo bọn họ 4 cái vốn dĩ cùng ra ra cùng sau cưới vào cửa mãi mãi cùng nhau sinh hoạt. Năm trước một hồi bệnh nặng ra ra qua đời, liền dư lại bọn họ nương mấy cái cùng mãi mãi lương vương thị bọn họ cùng nhau sinh hoạt. Cha ra cửa trước sau chưa về, lúc này đây đột quyết du binh tới phạm, nãi nãi mang theo hai cái thúc thúc cùng nhà bọn họ bốn cái hài tử dấu ở hầm, lại làm mẫu thân một người ứng phó những cái đó tới đoạt lương thực đột quyết binh. Còn không đến 30 tuổi mẫu thân, hơi kém bị đột quyết thảm họa chiến tranh hại, cuối cùng tự sát đã chết. Mà nàng, thuần vu san san, nga không, hiện tại hẳn là kêu lương điền điền, lại bởi vì trên mặt đất hầm giống nhị thúc một chân bị sau nãi đẩy một phen đánh vào hầm trên tường chân chính lương điền điền đi rồi mà nàng cái này cô hồn lại xuyên qua đến lương điền điền trên người thuần vũ san san nằm ở trên giường đất cảm thấy này hết thể liền cùng nằm mơ dường như bên ngoài đột nhiên một trận ầm ỹ đem tự hỏi trung lương điền điền kéo về hiện thực nãi nãi nãi nãi ta nương không có ngươi cấp mua phó quan tài bản chôn đi một cái non nớt đồng âm hô lương điền điền nhớ rõ thanh âm này Là đại ca Lương Mãn Thương. Nói là đại ca, kỳ thật cũng bất quá là một cái vừa mới mất đi mâu thân, mới chín tuổi hài tử mà thôi. Lương Điền Điền cảm thấy có chút buồn cười, sống hơn 20 năm không có thân nhân, lập tức toát ra một đống củ cải nhỏ, cố tình vẫn là nàng ca ca. Mua gì quan tài bản, ta nào có bạc cho nàng mua quan tài bản. Trong nhà lương thực đều làm thiên giết người đột quyết đoạt đi rồi, nay người sống đều phải sống không nổi nữa, ai lo lắng người chết. Trong viện vang lên một cái trung khí mười phần thanh âm, lương điển điển tò mò bỏ dậy, trong vấn tượng, này tựa hồ là cái kia sau nãi nãi thanh âm. Nãi nãi, ta nương đã chết, kia cũng không thể liền như vậy phóng đi. Lão đại lương mãn thương ở theo lý cố gắng. Nếu không phải nãi ngươi làm nương ở bên ngoài đỉnh đột quyết binh, nói không chừng chúng ta một nhà liền đều đã chết, hiện tại ta nương đã chết, ngươi còn không cho mua con tài, chờ ta cha trở về ta liền nói cho ta cha. Ngươi hái nói cho ai liền nói cho ai đi. Trong viện lương vương thị thanh âm trung khí mười phần, rất có một cổ tử bất chấp tất cả tư thế. Tiểu vương bát dê con, ta còn nói cho ngươi, nơi này là nhà ta, các ngươi không yêu đãi liền cút cho ta con bê, nữ nhân kia, chết đều đã chết, còn tưởng liên lụy chúng ta người sống như thế nào. Ta đây nương đã chết cũng không thể như vậy phóng đi, nhà ai người chết không cho mua quan tài, nếu không mãi ngươi đem nhà kho cái kia quan tài cho ta nước dùng. Nhị ca lương mãn độn thanh âm vang lên, cũng mang theo căm giận. Ngại danh, đó là ta nương quan tài, các ngươi còn muốn. Lại là một cái giọng nam, lúc này đây lương điển điển trong đầu một chút liền hiện lên một bóng hình. Là cái kia nhị thúc lương thiết truy. Ngươi nói không cho liền không cho, ta đây nương sao chỉnh. Lương mãn độn nóng nảy, hét lên. Cuốn cái phá chiếu đảo cái hô trốn bái, còn có thể sao chỉnh. Lương thiết truy thanh âm mang theo một cổ tử vui sướng khi người gặp họa, muốn ta nói, người nương này đều bị đột quyết binh sờ soạn, nên ném đi bãi tha ma mới đúng, miễn cho bôi nhọ chúng ta lương gia nề nếp gia đình. Người trong viện bất quá 9 tuổi lương mãn thương nghẹn đến mức sắc mặt đỏ bừng, nhìn lương thiết truy ánh mắt như là muốn phun hỏa. Người nương mới làm người sờ soạn đâu, ta nương là tự sát chết, trên đầu còn có một cái huyết lỗ thủng. Ô, ô nương trong viện vang lên nam hải bị khuất tiếng khóc. Đại ca ngươi đừng khóc, xem ta không làm thịt cái này xuất sinh. Lương mãn độn trong thanh âm tràn ngập bi phẫn, hắn dám mắng ta nương, xem ta không làm thịt hắn. Trong viện một trận người ngã ngựa đổ. Tiểu vương bắt dê con ngươi muốn làm gì, còn phản ngươi, ngươi thân thúc thúc cũng dám đánh, dưỡng không thân bạch nhãn lang, phản thiên. Lương vương thị trong thanh âm mang theo hoàng loạn. Mãn độn ngươi nhưng đừng sang bậy A, giết người muốn đền mạng. Lương mãn thương thanh âm. ngại danh. Dám lấy rượu chém ta, xem ta hôm nay không tấu chết ngươi. Lương thiết truy thanh âm tràn ngập tức muốn hụt máu. Lương Điền Điền yên lặng từ trên giường bò dậy, trong đầu một cái bảy tuổi nữ hoa ký ức hỏa tan kiếp trước rất nhiều bi thương, hai đời ký ức giao triển, làm nàng có chút mê mang. Rốt cuộc là thuần vu san san vẫn là Lương Điền Điền. Quay đầu nhìn đến bên người một nữ tử thân ảnh, Lương Điền Điền hoảng sợ. Bất quá ba mươi mấy hứa phụ nhân. Sắc mặt trắng bệch lại an tường nằm ở nơi đó, như là ngủ rồi giống nhau. Mậu thân, một cái ấm áp danh từ bò lên trên trong lòng, Lương Điền Điển, điển mặc danh sẽ không sợ. Nhẹ nhàng ngồi quỳ ở nữ nhân bên người, Lương Điền Điển lẳng lặng nhìn nữ tử khuôn mặt. Nữ tử lớn lên thực trắng nõn, không giống như là giống nhau nông hộ nhân da phơ đen nhánh, tinh tế nhỏ xinh ngũ quan, cho dù là như thế này, nhắm mắt lại cũng lộ ra một cổ tử dịu dàng đây là nàng này một đời mẫu thân cùng kiếp trước giống nhau thoạt nhìn đều là như vậy ôn nhu đáng tiếc một giọt nước mắt rơi ở nữ tử trên mặt lương điền điền cắn chặt môi vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này mẫu thân đều đi được như vậy sớm mụ mụ lương điền điền nhẹ nhàng đụng vào nữ tử gương mặt nhị thúc ngươi dám đánh ta đệ xem cha ta trở về không đánh chết ngươi trong viện đột nhiên vang lên lương mãn thương kinh hoàng thất thố thanh âm lương điền điền đột nhiên bừng tỉnh Đúng vậy, nàng đã là lương điền điền, không thể tiếp tục bi thương đi xuống, nơi đó còn có ba cái hải tử chờ nàng chiếu cố đâu. Tuy rằng tới rồi nơi này mới ngắn ngủn mấy cái canh giờ, nhưng chính là như vậy, nhà này mấy cái hải tử lại làm nàng cảm thấy ấm áp, còn có lương điền điền bất quá ngắn ngủn mấy năm ký ức, cũng làm nàng kiếp trước kia viên lạnh băng tâm bắt đầu hòa tan. Nếu làm lương điền điền, nàng liền quyết định gánh vác trong nhà này hết thảy, xoa xoa nước mắt. Lương Điền Điền nhảy đến trên mặt đất liền chạy đi ra ngoài, hồn nhiên quên hiện giờ nàng cũng bất quá là một cái mới vừa mãn bảy tuổi hài tử thôi. Ai dám đánh nhà của chúng ta người? Lương Điền Điền tùy tay nắm lên một cây que thời lửa, chớn mắt giận nhìn. Bên ngoài một cái trai trai tiểu tử chính dơ một cây cây gậy trúc loạn huy, cây gậy trúc bên kia gậy yếu Nam Hải không ngừng múa may dịu, đáng tiếc dịu quá ngắn. kia cây gậy trúc bùm bùm dừng ở trên người, đánh hắn nhe răng chớn mắt. Lương Điền Điền xuất hiện làm trong viện người đều vì này sửng sốt. Tiểu mội ngươi như thế nào đi lên. Lương mãn thương chính ôm lương thiết truy dùng sức, nhìn đến nàng cũng là sửng sốt. Góc tường biên một cái run bần bật nho nhỏ thân ảnh nhìn đến Lương Điền Điền loa một tiếng khóc, Tỷ tỷ ta sợ, ô ô này trong nháy mắt Lương Điền Điền tâm đều bị hòa tan. Cái mũi đau xót, nước mắt không chịu khống chế rơi xuống. Câu cấu ngoan, tỷ tỷ tại đây, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Trong lòng ngực là mềm mại một cái tiểu thân mình, lương điền điền trời sinh tình thương của mẹ chẳng lan, nhẹ nhàng ôm hắn, như là lo lắng lộng hỏng rồi dường như. Ô ô, tỷ tỷ nhị thúc khi dễ ca ca, ô ô. Mới ba tuổi tiểu hài tử, sớm bị này liên tiếp phiên biến cố sợ hãi. Câu cấu ngoan, tỷ tỷ tại đây, không có việc gì, không có việc gì. Trong viện dương cung bạc kiếm, lương điền điền tưởng đem cầu cầu đưa đến trong phòng. Nhưng tưởng tượng đến trên giường đất còn có cái người chết, liền lại tuyệt niệm tưởng. Mắt nhìn bên kia lương thiết truy còn ở gõ lương mãn đột, lương điền điền liền trong cơn giận dữ. Hảo a khi dễ chúng ta là không nương hải tử đúng không, làm thúc thúc thế nhưng đánh cháu trai, người tời a láng giềng láng giềng đại gia hỏa đều lại đây nhìn xem, sau nại muốn bức tử người. Kiếp trước bị bức bách xuất ra môn, thà chết cũng không chịu giao ra bảo châu bảo mệnh. Lương Điền Điển tính cách vốn là có một cổ sát bén. Lúc này kéo ra cổ hồn nào, tức khắc đem Lương Vương Thị hoảng sợ. Tiểu Nha nhai con, ngươi kêu to gì? Lương Vương Thị cau mày, ngươi hạt thổ nào, không sợ mất mặt sao mà? Cái này niên đại, bỏ mệnh là tiểu mặt mũi là đại, có chuyện gì đều phải nhà mình giải quyết. Lương Vương Thị rất sợ này, tiểu Nha đầu thật đem người cấp đưa tới. Mất mặt, ta sợ mất mặt. Đã sớm minh bạch lương vương thị bất quá một cái sau nãi nãi, lại không phải nàng cha lão nương, nàng bằng gì kính trọng nàng. Đến nỗi cái kia lương thiết truy, càng là không biết nơi nào tới giã loại, cư nhiên dám ở lương gia diếu võ dương oai, thật là phản bọn họ. Nhà của chúng ta đều đã như vậy, dù sao chúng ta nương hiện tại đã chết, hiện tại liền dư lại chúng ta bốn cái hài tử, ngươi một cái sau nãi nãi còn làm một đứa con hoang tới ngược đái chúng ta, cái kia lương thiết truy. Ngươi tính quọng hành nào, cũng dám ở chúng ta lương ra đánh người, thật là phản thiên, đại ca, ngươi đi thỉnh Lý Chính tới, làm Lý Chính cấp bình phân xử. Đừng nhìn nàng vừa đến thế giới này, nhưng sống hai mươi mấy năm, cái này thời không cơ bản đạo Lý vẫn là hiểu. Lý Chính, ở cái này lão lang động thôn chính là tương đương với thổ hoàng đế giống nhau tồn tại, cũng không tin lương vương thị bọn họ dám sang bậy. Lương mãn thương rốt cuộc chỉ là cái chín tuổi hài tử. Cho dù làm trưởng tử thành thuộc một ít Kia cũng là tương đối với mặt khác hải tử Nghe vậy liền sừng sốt Nhỏ giọng nói Tiểu muội Tìm lý chính làm cái gì Hiện nhiên còn không có chuyển qua con tới Lương Điền Điền nhìn hắn kia trương tràn đầy non nớt khuôn mặt nhỏ Âm thầm thở dài Đại ca Quá nhỏ Đi tìm lý chính cấp chúng ta bình phân sự Bằng không chúng ta huynh mội bốn người liền đi theo nương cùng đi được Lương Điền Điền thanh em không lớn khá vậy cũng đủ trong viện lương vương thị cùng nàng nhi tử lương thiết truy nghe được lương vương thị vừa nghe này nha đầu chết tiệt kia là quyết tâm muốn tìm lý chính a tức khắc liền luôn cuống. ta nói ngươi cái này tiểu chết nha nhãi con ngươi thế nào cũng phải đem trong nhà điểm này nhi chuyện này làm ầm ỹ mọi người đều biết là sao mà việc xấu trong nhà không thể ngoại dương ngươi này tiểu nha nhãi con hiểu hay không a có nương sinh không nương giáo ngoạn ý nhi ngươi trong mắt còn có hay không láo nhân Ngươi mới là có nương sinh không nương giáo ngoạn ý như đâu. Lương mãn độn vừa nghe lời này tức khắc liền nóng nảy, nương mới vừa đi bọn họ liền khi dễ người, nho nhỏ hài tử đôi mắt đỏ bừng, tưởng tượng đến trên giường đất lạnh băng mâu thân, nước mắt đổ rào rào đi xuống lạc. Một bên khóc một bên hét lên, chờ ta cha trở về, xem không cho các ngươi đẹp. Liền khi dễ bọn họ không có cha mẹ thủ bái. Câu câu nhấp miệng. Ghé vào lương điền điền trên vai quật cường trừng mắt đen lúng liếng mắt to. Một bên lương mãn thương cũng nắm chặt song quyền Chỉ có lương điền điền, vẻ mặt đậm nhiên. Còn không phải là mắng chửi người sao, tiếp trước nàng những cái đó cái gọi là thân nhân làm có thể so cái này tuyệt nhiều. Hiện tại trước mặt cái này lao thái thái, đừng nói theo chân bọn họ không có huyết thống quan hệ, chính là thật sự thân nhân, dám như vậy đối đãi bọn họ huynh ngội. Nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ có ngày lành quá. Dân tộc Trung Hoa là chú ý cái tôn lào ai ấu, chính là bọn họ cũng chưa ai ấu, dựa vào cái gì làm nàng tôn lào A. Phản thiên, ta là các ngươi nãi nãi, các ngươi sao cùng ta nói chuyện đâu. Lương Vương Thị lớn tiếng hồn ảo. Khu khu. Lương Điền Điển cố ý ho khan một tiếng đánh gãy nàng lời nói, hiện tại nói này đó cũng chưa dùng. Chúng ta nương đi rồi. Hiện tại là cái gọi là nãi nãi ngươi không nghĩ cho chúng ta nương hạ táng, còn tưởng bức tử chúng ta tỉ đệ bốn người. Đều nói này mẹ kế sẽ làm khó người, không nghĩ tới này sau nãi nãi cũng là tâm tàn nhẫn, thế nhưng muốn đoạn tuyệt chúng ta lương ra huyết mạch. Ta xem cuộc sống này cũng vô pháp qua, liền thỉnh lý chính tới bình phân xử đi, bằng không chúng ta huynh muội bốn cái liền cùng nhau treo cổ ở cổng lớn, làm lão lang động phụ lao hương thân đều nhìn xem. Mãi mãi ngươi là như thế nào đãi chúng ta huynh mội. Một phen nói lương vương thị á khẩu không trả lời được. Cái này chết nha nha con, gì thời điểm trở nên như vậy miệng lưỡi sắc bén. Sớm biết rằng như vậy thiếu đạo đức, loại này bồi tiền hóa nên sinh hạ tới liền bốc chết. Lương mãn thương lúc này rốt cuộc cái hiểu cái không minh bạch tiểu muội ý tứ, gật gật đầu, lớn tiếng nói, tiểu muội ngươi chờ, ta đây liền đi tìm lý chính, thỉnh hắn lao nhân ra lại đây cấp bình phân sự. Nói còn hướng lương thiết truy nắm thật chặt cái múi Lương thiết truy từ nhỏ bị quan đại Từ trước đến nay kia ở lương gia đều là đi ngang Lập tức cả giận nói Hắc, ngươi cái tiểu vương bát dê con Đại ca, ngươi đừng cùng hắn nét mực Đi thỉnh lý chính đại thúc tới Lương mãn độn trong mắt chuyển động Hiển nhiên cũng minh bạch tiểu muội y tứ Lập tức lớn tiếng nói Đến lúc đó làm lý chính bình phân xử Xem ai còn dám không cho ta nương mùa con tài Dù sao nhà kho kia phó quan tải là hắn cha năm đó dự bị hạ, nhưng chưa nói liền nhất định là cho nãi nãi, nương không có, bằng gì cha đánh quan tải không thể cấp nương dùng. Ai, ta đây liền đi. Lương mãn thương đáp ứng một tiếng, giải khai chân liền hướng viện ngoại chạy. Thiết chủ y, mau cho ta ngăn lại hắn. Lương vương thị cấp kêu to. Này nhà mình chuyện này, nếu là thật đem lý chính tìm tới, nàng này mặt già cũng không địa phương phóng. Nàng trong lòng gương sáng dường như, chính mình làm như vậy kinh không được chú ý. Không nghĩ lương thiết truy chẳng những không ngăn đón, ngược lại cười lạnh một tiếng. Nương, làm hắn đi, lý chính người đều đã chết, hắn đi âm tàu địa phủ tìm người sao mà. Có bản lĩnh bọn họ tìm đến xem. Bất quá bốn cái tiểu tể tử, thật đúng là có thể phản thiên sao mà. Lương thiết truy vẻ mặt khinh thường, ngược lại cảm thấy là nàng nương tóc dài kiến thức ngắn, không có việc gì hà sao sống. Di ngọn ý, Lý Chính đã chết, đây là gì thời điểm chuyện này a? Lương Vương Thị vừa nghe quả nhiên sửng sốt. Ai nha nương, ngươi cũng không nghĩ, những cái đó người đột quyết là như vậy hảo lừa gạt. Sáng sớm liền hỏi thăm hảo đều, bắt được Lý Chính nhi tử buộc hắn ra tới đi ngoài ruộng thu lương thực, nay không, đoạt xong rồi lương thực liền đem người cấp giết, ai biết rốt cuộc chuyện gì vậy? Ta lúc ấy đi ra ngoài nhìn đến Lý Chính ra chính trương tang sự như đâu. Người xác định vững chắc là đã chết. Lương Vương Thị sửng sốt nửa ngày. Nay thật đúng là, như vậy tà hồ Lý Chính liền như vậy không có. Đào mắt lại nhìn đến trong viện bốn cái tiểu thể tử, Lương Vương Thị đột nhiên cười. Xem các ngươi còn có thể hạt gào to gì. Lý Chính đã chết. Đây là lương điền điền trăm triệu không nghĩ tới. Xem ra, lần này đột quyết binh lại đây đoạt lương thực, không chỉ là nhà bọn họ gặp khó, phòng trường toàn thôn người nhận tử đều không hảo quá. Hiện tại đã mùa thu, đã không có lương thực, này toàn bộ mùa đông nhưng như thế nào quá? Lương Điền Điền nhìn còn tính răn chắc căn phòng lớn, như vậy chống không phòng ở, không có máy sửa, không có điện, mùa đông. Chỉ cần tưởng tượng Lương Điền Điền liền giật mình linh dùng mình một cái. So với tương lai phiền thoái, trước mắt ngược lại trở nên không như vậy quan trọng. Chỉ là, quan tài, lại cần thiết tranh tới tay. Đại ca, tìm người. Đem kho hàng quan tải nâng ra tới Thượng Sơn, đem nương bỏ vào đi. Lương Điền Điền căn bản là không có muốn trưng cầu Lương Vương Thị ý tứ. Lương Mãn thương theo bản năng nhìn thoáng qua Lương Vương Thị, muốn nói lại thôi. Lương Mãn đột lại là cái không sợ trời không sợ đất tính tình, lập tức lớn tiếng nói, ta đây liền đi trong thôn gọi người tới. Lương Điền Điền chạy nhanh gọi lại hắn, nhị ca, nhớ rõ thỉnh vài vị lớn tuổi, đức cao vọng trọng trưởng đối lại đây. Nói lời này thời điểm ai cổ nhìn Lương Vương Thị, nếu lý chính đã qua đời, thôn này tổng còn có định đoạt người đi. Một cái gia tộc như thế, một thôn trang cũng như thế. Kiếp trước sinh ra gia đình giàu có, Lương Điền Điền đối này một bộ lại quen thuộc bất quá. Lương Mãn Độn không rõ muội muội ý tứ, bất quá hắn là cái giỏi về xem mặt đoán ý tiểu tử, vừa thấy Lương Vương Thị sắc mặt liền có vài phần minh bạch. Tiểu muội ngươi yên tâm, ta đem số tuổi đại đều mời đến. Đức cao vọng trọng nhưng không phải là số tuổi đại. Bất quá lương điền điền lười đến đi sửa đúng hắn. Lương vương thị khí run run, kia quan tài là cho ta chuẩn bị, ta xem ai dám động. Lại đối bên người nhi tử nói, thiết chủ y ngươi đi nhà kho thủ, ta xem ai dám đụng đến ta quan tài. Ngươi quan tài. Lương điền điền hừ một tiếng, ngươi quan tài vậy ngươi hiện tại liền dùng a, ta đây nương tôn lão, cũng sẽ không theo ngươi đoạn. Ngươi cái chết nhai nhai con, sao nói chuyện đâu. Lương thiết truy tiến lên xô đẩy một phen, ta nói cho ngươi, trong nhà này không ngươi một cái nha, nhãi con nói chuyện phần, ngươi ăn chúng ta, uống chúng ta, còn ở chúng ta, một cái bồi tiền hóa, sớm muộn gì bán ngươi xong việc. Lương điền điền một cái trốn tránh không kịp bị hắn đẩy vừa vặn, đặt mông ngồi dưới đất. Trong lòng ngực cầu cầu cũng té ngã trên đất, cọ phá cái chán, hoa một tiếng khóc. Lương điền điền lại là khí lại là đau lòng, ngươi còn có phải hay không cái đàn ông. Sao có thể đánh người đâu? Đau lòng bế lên cầu cầu, vừa thấy hắn chán cổ phá ra tức khắc trợn mắt giận nhìn. Người cái chết nha nhai con, ta chính là đánh ngươi, ngươi có thể đem ta sao mà?" 15 tuổi Lương Thiết truy cùng cái tiểu lưu manh dường như, vẻ mặt bí tướng. "Nãi nãi, ngươi quản mặc kệ hắn." Lương Điền Điền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh xem náo nhiệt Lương Vương thị, "Chúng ta Lương gia chính là như vậy gia phong." Khi dễ nhỏ yếu, chính là kiếp trước gia tộc, cho dù chuyện xấu làm hết kia còn phải cố thể diện đâu, ít nhất mặt ngoài làm người chọn không ra tật xấu tới. đương nhiên, ngầm việc xấu xa càng nhiều. hiện tại biết kêu nãi nãi, lương vương thị cười lạnh, chậm, thiết chủ ý, giao huấn một chút nha đầu này, làm nàng biết biết, trong nhà này rốt cuộc ai nói tính? lương thiết truy lớn tiếng đáp ứng, hảo liệt, nương, ngươi láo liền thỉnh hảo đi. tùy tay nắm lên một cây trúc điều. Lương Thiết Truy hắc hắc cười lạnh, chết nha nhai con, ta còn giáo huấn không được ngươi. Nói liền phải hướng Lương Điền Điền trên người tiếp đón. Ngươi thật đúng là sẽ dạy không được ta. Lương Điền Điền đột nhiên liệt khai cái miệng nhỏ, lộ ra một ngụm chỉnh tề chỉnh tiểu bạch nha. Cầu cầu, lấy dây thừng, cùng tỷ đi. Không đợi Lương Thiết Truy phản ứng quá mạc tới, Lương Điền Điền lôi kéo cầu cầu liền chạy, tùy tay nắm lên trong viện cột bó củi dây thừng liền chạy đến cổng lớn rất xa nhìn đến trên đường lớn có người hướng bên này, lương điền điền chảo qua cầu cầu, trinh trọng nói, cầu cầu, khóc, lớn tiếng khóc có biết hay không, gì cũng đừng nói, liền khóc. tỷ, ba tuổi cầu cầu khó hiểu nhìn nàng, cầu cầu, ngươi xem, nương đều đã chết, mãi mãi cũng thúc thúc, còn khi dễ chúng ta, nhị ca cũng bị đánh, ngươi đầu cũng phá, có đau hay không a? cầu cầu bẹp cái miệng nhỏ, ủy khuất gật gật đầu. tỷ, da đau. Đau liền khóc. Lương Điền Điền hướng dẫn từng bước, khóc ra tới liền không đau. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, đây trời thần Phật, ta là ở chợ giúp này đó đáng thương hài tử, nhưng ngàn vạn đừng trách ta hướng dẫn hài tử a. Thì ô ô, cầu cầu đau. Liên tiếp biến cố đã sớm làm nho nhỏ hài tử động lại rất nhiều bỉ khuất, Lương Điền Điền lại như vậy một dẫn đường, đáng thương cầu cầu hoa hoa khóc lớn. Lương Điền Điền nhẹ nhàng thở ra đem trong tay dây thường hướng trước cửa nhánh cây thượng một quải, cũng không suy xét kia căn tiểu tế nhánh cây có thể hay không chống đỡ nàng vội vàng buộc lại một cái khấu, liền khóc lóc kể lể nói cuộc sống này vô pháp qua nương vừa mới chết liền phải bức tử chúng ta huynh muội a nương a ngươi chậm một chút nhi đi từ từ điền điền a ô, ô cha a ngươi gì thời điểm trở về a nương đã chết đều không có cái quan tài ngươi đánh quan tài cũng không cho dùng nương chết hảo oan uổng a Ô ô, làm chúng ta bốn cái sao sống quá a! Nói nói chân tình biểu lộ. Lương Điền Điền nghĩ đến này, nhà chỉ có bốn bức tường địa phương, còn có nhóc con cầu cầu, còn có kia hai cái tiểu ca ca, tức khắc bi từ giữa tới bắt đầu gào khóc. Ban ngày ban mặt đây là tại đây gào gì tăng đâu? Lương Vương Thị nghe được động tĩnh chạy nhanh ra tới, liền nhìn đến Lương Điền Điền trong tay túm cái dây thừng, như là muốn thắt cổ, đem nàng hoảng sợ. Này chết nha nhai con! Là thật muốn chết sao mà? Tuy rằng không thích này nha nhái con, nhưng nếu là thật sống sờ sờ treo cổ ở trước mắt, lương vương thì thật đúng là không ý chí sắt đá đến nước này. Thiết chủ y ngươi mau đi xem một chút, đừng chết thật đến này. Lương thiết truy lại đại đắp không để ý tới, nương a, nàng muốn chết khiến cho nàng chết bái, một cái bồi tiền hóa, tương lai gả chồng còn phải muốn của hồi môn, nhà chúng ta nào có như vậy nhiều lương thực nuôi sống bọn họ a. Này lương thực nhưng đều làm đột quyết binh đoạt không sai biệt lắm, nhà ai cũng không gì lương thực dư. Bốn cái hài tử A, đó chính là bốn há mổm, đến ăn nhiều ít lương thực A. Lương vương thị vừa nghe, cũng không phải là sao. Trong nhà liền dư lại như vậy hai túi lương thực, bọn họ nương Tam Nhi còn chưa đủ ăn đâu. Nhắc tới nương Tam Nhi, lương vương thị tức khắc nhíu mày Tam Nhi đâu, thiết trụ y, ngươi đệ đệ thủ lâm đi đâu. Cái này hũ nút nhi tử. Thật không giống nàng, một ngày liền cái động tính đều không có. Lao tam đều mười ba, nương, ngươi quản hắn làm gì, còn có thể đói chết sao mà. Lương thiết truy từ trước đến nay không thích nương bất công cái kia tiểu nhi tử, nghe vậy mắt trợn trắng. Đương nương, từ nhỏ nhìn hắn lớn lên, lương vương thị nơi nào không biết hắn về điểm này nhi tâm tư. Ngươi nói bờ gì, đó là ngươi thân đệ đệ, ngươi còn không đi tìm tìm. Này đột quyết binh ai biết đi xa không. Làm bắt đi càng tốt. Lương thiết truy mắt trợn trắng, đương nhiên lời này hắn không dám nói. Bất quá hắn không nghĩ nhúc nhích, liền chỉ vào ở kia gạo khan lương điền điền. Này nha đầu chết tiệt kia ta trước chào trở về lại nói. Chào trở về. tưởng Mỹ đi. Mắt nhìn người trong thôn lại đây, lương điền điền bất cứ giá nào, hô to một tiếng. Nương a, điền điền tới. Cô liên quải tới rồi tiểu thằng thượng. Đây là chuyện gì vậy a? tiểu điền điền đây là làm gì a? Mau tới người A, mau. Mau đem hải tử buông xuống. Lương gia cổng lớn một trận ồn ào, mọi người ba chân bốn cẳng đem lương điền điền từ dây thường thượng giải cứu xuống dưới. Khu khu. Lương điền điền mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, che lại ngực một trận hò khan. Tỉ tỉ. Ô ô. Cầu câu đau, ô ô. Lương điền điền hoan khẩu khí, thực vô ngự mắt trợn trắng. Thật là đánh giá cao này bằng nhân, chân cẳng cũng quá chậm. Lại muộn trong chốc lát không chuẩn nàng liền thật muốn treo. Quay đầu nhìn đến bên người ngồi quỳ cầu cầu, Lương Điền Điền nhấp miệng hoa một tiếng khóc, Ôn Cầu Cầu lớn tiếng khóc ròng nói, "Cầu cầu, tỷ tỷ mang ngươi chết đi, nương đã chết, cuộc sống này vô pháp qua, quan tài đều không cho dùng a, đây là muốn bức tử chúng ta tỷ đệ a, sau này chính là không bằng thân a." Lương Vương thị mí mắt loạn nhảy. "Cái này chết nha nhai con, là tưởng tìm đường chết a. Sau này không bằng thân." Mọi người sửng suốt, ngay sau đó ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Tiểu muội, tiểu đệ các ngươi sao? Lương Mãn Độn tách ra đám người vọt vào tới, ôm lấy đệ muội liền ồn ào thượng, Lương Thiết Truy, ngươi đánh ta liền tính, còn tưởng đem ta đệ đệ muội muội cũng đánh chết sao mà? Nho nhỏ thiếu niên đôi mắt trừng đến lão đại, trên mặt còn có một đạo nói huyết sối tử. Vây xem mọi người ai đều không phải ngốc tử, lập tức liền có một cái lớn tuổi nói, Thiết chú y. Này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Đừng nhìn lương vương thị là lương gia trưởng bối, nhưng ở này đó trong thôn tộc lao trong ánh mắt, lương gia đỉnh môn lập hộ chính là lương thiết truy. Lương thiết truy sụ mặt, hiện nhiên còn không có nhận rõ tình thế, lớn tiếng nói, này mấy cái tiểu tể tử, còn muốn bạc mua con tài, còn không phải là chết cái đàn bà sao, lấy cái phá chiếu cuốn cuốn trôn lợi hại, ai có tiền nhàn dôi cho nàng mua con tài. Còn có này mấy cái tiểu tể tử, Về sau ăn uống không chừng muốn nhiều ít bạc đâu, còn không bằng bán bất việt nhi. Mọi người nghe mí mắt thằng nhảy. Nói gì vậy? Đây là một cái chú em nên nói tẩu tử nói sao? Mọi người đều là lão lang khẩu lão nhân, cũng biết lương gia tình huống, càng là rõ ràng này lương thiết truy là lương vương thị năm đó mang lại đây, lại nói tiếp căn bản là không phải lương gia người. Thời đại này người đều có một loại tính bài ngoại tâm tư, lập tức liền có người quát lớn nói thiết chủ ý ngươi này nói gì lời nói, Lão đại không ở nhà, hắn tức phụ thượng muốn hầu hạ bà bà, phía dưới còn phải mang theo bốn cái hài tử, chính là các ngươi huynh đệ hai cái cũng hầu hạ thỏa thỏa. Hiện tại người không có, Lão đại lại không ở nhà, các ngươi ra cảnh, sao liền không nên cấp mua cái quan tài đâu? Có người bắt đầu bên vực kẻ yếu, lương mãn đột lao một phen nước mắt, lớn tiếng nói, nhà kho liền có quan tài, đó là cha ta năm đó đánh. Chính là để lại cho nhà mình dùng, bằng gì không cho ta nương dùng. Nhà kho kia quan tài là cho ta nương dự bị, ai đều đừng nghĩ động. Lương thiết truy trứng mắt, một đám chỉ vào bọn họ mấy cái, ngại danh, còn phản thiên, ta nương đồ vật các ngươi đều dám nhúc nhích ra, các ngươi trong mắt còn có hay không lão nhân. Lương vương thị môi động hai hạ, trung quy không ra tiếng. Kia quan tài chính là nàng, mấy năm trước lão nhân tồn tại thời điểm dự bị quan tài bảng một đạo liền cho nàng cũng dự bị hạ ở nông thôn loại sự tình này thường thường thấy nàng nhưng không muốn chết lúc sau liền phó quan tài bản đều không có tuy nói nhi tử nói chuyện không xuôi thay nhưng kia cũng là bảo hộ chính mình lương vương thị xem như cam chịu ai nói đó là nàng ngươi kêu nó một tiếng nó đáp ứng sao lương mãn đột leo một phen nước mắt hơi có chút vô cớ gây rối tư thế hảo ngươi cái nhại danh a tìm đánh có phải hay không Lương Thiết Truy nói bất quá hắn, loắt cánh tay vặn tay háo liền phải lại đây. Xem kia tư thế hiển nhiên là muốn đánh người. Nhị thúc ngươi còn muốn đánh ta đệ đệ có phải hay không? Lương Mãn Thương tìm tộc lão lại đây, cũng từ bên ngoài chen vào tới, lập tức liền chắn đệ đệ muội muội trước mặt. Muốn đánh ta đệ đệ muội muội trước đánh ta. Lương Điền Điền nhìn trước người hai cái đơn bạc thân ảnh, mặc danh trong lòng liền ấm áp. Nơi này thực nghèo không giả, nơi này điều kiện rất kém cỏi không sai. Nhưng kiếp thì thế nào đâu. Nơi này có kiếp trước sở không có thân tình, nơi này có một lòng bảo hộ nàng thân nhân, nơi này còn có mềm mại yêu cầu chiếu cố đệ đệ. Giờ khắc này lương điền điền hào hùng vạn trượng, cứ việc trật vật bất kham lại tràn ngập ý chí chiến đấu. Lương gia cổng lớn lộn xộn, mắt thấy liền phải đánh lên tới. Khu khụ một cái gầy gược lão giả đứng ra, trong tay chống cây gậy, dùng sức ho khan một tiếng. Mãn thương a, ngươi là làm văn bối. Như thế nào có thể cùng ngươi nhị thúc như vậy không lớn không nhỏ đâu. Lão nhân đầu tóc hoa râm, gục xuống mi mắt, bộ dáng kia tựa ngủ phi ngủ. Tam thúc công. Lương mãn thương nhấp miệng, hơi có chút không phục tư thế. Chỉ là hắn rõ ràng lão nhân này là trong thôn nhiều tuổi nhất, không dám nhận mặt chống đối. Ngươi nếu kêu ta một tiếng tam thúc công, ta liền phải nói nói. Tam thúc công hừ lạnh một tiếng, khởi mắng, tuy nói thiết chủ y không phải lương ra người. Hắn liền tính không phải các ngươi thân thúc thúc, nhưng hắn cũng là ăn lương gia mẹ lớn lên, cũng là các ngươi trưởng bối, các ngươi sao có thể như vậy đối đãi các ngươi thúc thúc đâu, còn không mau cho ngươi thúc thúc nhận lỗi. Có tộc Lao đứng ra giữ gìn, vẫn là trong thôn nhất đức cao vọng trọng người. Lương Thiết Truy vốn đang đắc chí, nhưng như thế nào nghe lời này không hợp khẩu vị đâu. Cái gì kêu không phải lương gia người, này Lao bất tử chính là tới làm gì? Lương Thiết Truy trừng mắt liền tưởng tiến lên. Lương vương thị gắt gao tốn chặt hắn. Nàng có thể so nhi tử thông minh, nàng một cái ngoại lai quả phụ gả đến lao lang động, cũng không phải là cùng người tranh giảng cái này. Tam thúc công nói có đạo lý A. Phía trước nói chuyện lão giả liền trừng mắt nhìn lương mãn thương liếc mắt một cái, lớn tiếng cửa mắng, còn không cho ngươi nhị thuốc nhận lỗi. Lương điền điền cũng chuyển qua mạc mạc tới, rất có hứng thú nhìn thoáng qua cái gọi là tam thúc công, vừa lúc đối thượng lão nhân trong mắt chợt lóe lướt qua tinh quang. Lương Điền Điền sửng sốt, lão nhân này, thoạt nhìn tám mươi nhiều đi, giống như rất khôn khéo a. Chờ nàng lại nhìn kỹ khi, lão nhân lại là như vậy một bộ tựa ngủ phi ngủ tư thế, Lương Điền Điền nhíu mày, chẳng lẽ chính mình phía trước hoa mắt. Lương Mãn Thương bĩu môi, khuôn mặt nhỏ thượng minh sắc viết ba chữ: "Không muốn." Lương Điền Điền trộm đạp hắn một chân, Lương Mãn Thương sửng sốt, Lương Điền Điền chạy nhanh cho hắn thử cái ánh mắt. Rõ ràng này đó tộc lão đều là hướng về bọn họ huynh muội, bọn họ cũng không thể cho người ta lưu lại một không hiểu đến tôn ti ấn tượng. Lương Mãn Thương lòng tràn đầy không tình nguyện hành lễ, cung kính nói: nhị thúc, tiểu tử vô trạng va chạm ngươi, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, đừng cùng Mãn Thương so đo." Hành vi có độ, quy củ có nề nếp, đừng nhìn tuổi con nhỏ, nhưng liếc mắt một cái liền nhìn ra tới là cái có tốt đẹp gia giáo. Lương Điền Điền kiếp trước xuất thân cao quý, cũng không cấm âm thầm gật đầu. Tuy rằng không có tiếp xúc quá này mấy cái hài tử cha mẹ, đã có thể xem lương mãn thương này hành vi liền biết, hắn cha mẹ tuyệt đối là sẽ giáo dục hài tử. Lương mãn thương hành vi không chỉ có thắng được lương điền điền hảo cảm, càng là thắng được các vị tộc lao hảo cảm. Tam thúc công ho khan một tiếng, rốt cuộc vén lên mí mắt. Tam thúc công cũng không thật là lương điền điền bọn họ tam thúc công, sắc thực nói hắn cùng lương gia căn bản không có cái gì thân thích quan hệ. Bất quá là bởi vì đại gia một cái làng ở, đại gia hỏa tự nhiên mà vậy xưng hô thôi. Bất quá tam thúc công năm nay 80 nhiều, là lão lang khẩu lớn tuổi nhất người, cho nên cho dù không có huyết thống quan hệ đại gia cũng thân thiết xưng hô hắn vì tam thúc công. lão lang khẩu lý trinh chết ở lần này chiến loạn, lương mãn thương cùng lương mãn độn huynh đệ đi ra ngoài thỉnh người, tự nhiên mà vậy liền nghĩ tới vị này lớn tuổi nhất tam thúc công. Phải biết rằng... Lúc trước lý chính tồn tại thời điểm đều là muốn tôn trọng Tam Thúc Công. Thiết chủ ý à, không phải ta cậy giả lên mặt, ngươi tẩu tử nàng là bảo hộ lương gia không, người này chết vì đại, gia cảnh cũng cho phép, như thế nào liền không cho đặt mua quan tài đâu. Ở Tam Thúc Công trong mắt, lương vương thị nữ nhân này hiển nhiên là không địa vị cùng hắn nói chuyện. Lương Thiết truy nhìn thoáng qua bên người lương vương thị, tao mày, hắn lại hôn cũng rõ ràng Tam Thúc Công ở trong thôn địa vị. Hắn cũng không dám giống đối đái lương mạn thương bọn họ như vậy làm bậy. Lương vương thị từ khi người trong thôn tới lúc sau giống như là sương đánh cà tím, tránh ở nhi tử phía sau gục xuống đầu không hẹ răng. Đầu năm nay, nữ nhân là muốn tuân thủ tam thòng tứ đức. Lương vương thị trượng phu không có, nay tự nhiên liền phải nghe nhi tử. Tam thúc công, không phải chúng ta không cho đặt mua quan tài bản, này thật sự là nhật tử quá khổ sở. Tam thúc công bất quá một cái sương hô mà thôi. Lương thiết truy thở ngắn thăng dài, này đáng chết đột quyết binh đoạt lương thực, trong nhà đáng giá đổ vật cũng đều không có. Này người chết muốn xen vào là không giả, chính là cũng không thể làm người sống đói chết đi, trong nhà về điểm này nhi của cải sợ là nay đông đều không hảo quá, còn nơi nào có tiền bạc đặt mua quan tài bản đâu. Lời nói cũng không thể nói như vậy, người chết vì đại, lấy lương ra ra cảnh, đặt mua một bộ quan tài còn không phải vấn đề đi. Có người chọc thủng lương thiết truy nói dối. Đặt mua quan tài là không khó, nhưng tổng không thể làm chúng ta đại gia hỏa đều không qua được cái này mùa đông đi, trong nhà nhưng không có lương thực. Lương thiết truy muốn nói lại thôi, lại nói. Nói cái gì nữa? Bên cạnh một vị lão nhân nói tiếp nói, hiển nhiên không hài lòng lương thiết truy, thanh âm kia lạnh như băng. Lại nói đại tẩu nàng đều bị đột quyết binh sơ soạn, này không sạch sẽ, ai biết có hay không kia gì. Bọn em lão lương già cũng không dám muốn như vậy tức phụ. Lương thiết truy thuốc ra lời này, đám người tức khắc cán tĩnh. Lương điền điền thầm nghĩ hồng rồi, nữ nhân danh tiết dữ dội quan trọng. Cái này đáng chết lương thiết truy, hắn cũng thật dám nói a Quả nhiên, nàng mọi nơi vừa thấy, đại gia hỏa đều lựa chọn trầm mặc, ngay cả phía trước một lòng giữ gìn bọn họ tam thúc công lại bắt đầu gục xuống mí mắt. Không được, không thể làm lương thiết truy gian kế thực hiện được. Lương Điền Điền vỗ vỗ trong lòng ngực cầu cầu, đứng lên liền trước không lưng hành lễ. Điền Điền A, ngươi là có gì nói sao mà? Có cái phụ nhân liền nhẹ giọng nói. Lương Điền Điền buông xuống mí mắt, cung thanh nói, ta biết ta là cái hài tử, chư vị thúc ba thím ở không có ta một cái tiểu hài tử cho nói chuyện, chính là bách thiện hiếu vi tiên, sự tình quan chúng ta mẹ ruột, Điền Điền không dám không nói lời nói thật. Lương Điền Điền lời này làm mọi người trước mắt sáng ngời. Tam thúc công ho khan một tiếng thanh thanh giọng nói. Nha đầu à, ngươi có gì nói gì, tam thúc công tại đây cho ngươi làm chủ, yên tâm không ai có thể khi dễ các ngươi. Nói xong ánh mắt như có như không đảo qua kia đối mẫu tử. Lương Điền Điền trong lòng vui vẻ, trên mặt liền càng cung kính. Điền Điền nơi này trước cảm ơn chư vị trưởng bối chủ trì công đạo. Lương Điền Điền lại không lưng hành lễ, lúc này mới không nhanh không chậm nói, ta là cái hài tử. Tuy rằng đột quyết binh tới thời điểm chúng ta đều trên mặt đất hầm, chính là xuyên thấu qua hầm khẩu chúng ta cũng thấy được bên ngoài. Lúc ấy mấy cái đột quyết binh vọt vào tới đoạt lương thực, nương nàng ngăn đón không cho đoạt, nói những cái đó lương thực là phải cho lão nhân cùng hài tử ăn đến. Lương điền điền dừng một chút, chung quanh vang lên một đám thổn thức. Ai, mạng thương hắn nương chính là tâm tính tốt à, gì thời điểm đều đem lão nhân cùng hài tử đặt ở đằng trước. Ai nói không phải đâu, ai. Người tốt không hảo mệnh a, đáng thương bốn cái hài tử, bọn họ cha cũng không biết có phải hay không còn sống. Đại gia hỏa mồm năm miệng mười, lương điền điền chờ nói không sai biệt lắm mới tiếp tục nói, lúc ấy có hai cái đột quyết binh đoạt đi rồi lương thực, ta nương liền ngăn đón không cho, bọn họ liền muốn bắt ta nương, ta nương một chút ruột cũng không biết sao mà liền hết sức đụng vào tường viện thượng, chư vị thúc thúc thím nếu là không tin có thể tiến sân đi xem, kia trên tường còn có một quán vết máu đâu. Đáng thương ta nương, ô ô lương điển điển bụ mặt khóc lớn, liền ở mọi người đều nhịn không được thở dài thời điểm. Nàng đột nhiên hét lớn một tiếng, thình thịch một chút quỳ trên mặt đất, lương điển điển chỉ thiên thể nói, lương điển điển hôm nay ở chỗ này thề, ta nương tuyệt đối không có làm ra thực xin lỗi lương ra chuyện này, càng không có làm người sờ soạn, nếu ta nói một câu lời nói dối, khiến cho lương điển điển trời đánh ngũ lôi hoanh, không chết tử tế được. trong lòng lại toái toái niệm chứ. Lương Điền Điền A Lương Điền Điền, mẫu thân sinh dưỡng ngươi một hồi, ngươi coi như báo ân. Mọi người vì này động dung, một cái phụ nhân một bên sắt nước mắt một bên nâng dậy nàng. Hảo hài tử, chúng ta đều tin ngươi, ngươi nương như vậy người tốt sao có thể làm ra không giữ phụ đạo chuyện này đâu. Hảo hài tử mau đứng lên, thật là làm khó ngươi. Lương Điền Điền lại kiên trì quỳ, khóc lóc nói, thím, ngài là nữ nhân, ngài cũng biết, nữ nhân này danh tiết giữ dội quan trọng. Cha ta còn không ở nhà, hôm nay không phải ta làm vãn bối không tôn trọng trưởng bối, nhị thúc hắn như vậy bôi nhọ ta nương, hắn phải cho ta nương dập đầu xin lỗi. Lương Điền Điền rất rõ ràng, chuyện này nhi tuyệt đối là đại sự nhi. Nếu thật muốn làm lương thiết truy chứng thực lời này, đừng nói mâu thân đã chết không an bình, chính là bọn họ huynh muội bốn cái, về sau chỉ sợ cũng muốn bị người chỉ chỉ trò trò. Nàng có thể không để bụng ánh mắt của người khác, Lại không nghĩ ca ca cùng đệ đệ cả đời không dám ngẩng đầu làm người. Không phải Lương Điền Điền chuyện bé xé ra to, thật sự là này niên đại nữ nhân danh tiết quá trọng yếu. Thím tin ngươi, thím tin ngươi. Cái này niên đại người đối thể thể xem rất nặng, Lương Điền Điền lại nói tàn nhẫn. Xem đại gia hỏa biểu tình liền biết, bọn họ hiển nhiên là tin tưởng. Còn có cái phụ nhân bước chân mau, từ trong viện chạy ra, vốt đôi mắt nói, ta nhìn, trên tường một bãi huyết ta. Còn có thủ sơn tức phụ, trên đầu một cái lỗ thủng. nàng cũng thật là, sao liền bỏ được ném xuống bốn cái hải từ đâu. Phụ nhân nhóm đều đi theo rơi lệ. Lương mãn thương cùng lương mãn độn huynh đệ lướt nhau, hai người thình thịch một tiếng quý xuống. Tam thúc công, chư vị thúc thúc thím, các ngươi cần phải cho ta nương làm chủ a Hai đứa nhỏ nhấp miệng, bang bang dập đầu. Lương điền điền một bên nhìn, đau lòng nghe kia bang bang thanh, có tâm ngăn đón. Nhưng cũng biết không phải thời điểm. Các ngươi đây là làm gì? Mau đứng lên. Tam thúc công rốt cuộc lên tiếng. Thiết chủ y à, lão đại tức phụ người đều đã chết. Lại là vì thủ danh tiết chết. Ngươi không thấy được liền không cần nói bậy. Tam thúc công, chúng ta muốn hắn cho ta nương dập đầu nhận sai. Lương mãn thương lớn tiếng nói. Lương điền điền âm thầm giơ ngón tay cái lên. Thật là hiểu chuyện nhi a Làm hắn cấp một cái người chết dập đầu nhận sai. Nghĩ đến Mỹ không? Lương thiết truy cuối cùng vẫn là cự tuyệt yêu cầu này, cho dù có tộc lao ở bên trong hòa giải. Lương thiết truy nói cũng thực ứng, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, ta lương thiết truy thượng quỷ thiên hạ quỷ xuống đất, không nghe nói đến cấp một ngoại nhân quỷ xuống đạo lý. Dù sao cũng là lương gia việc nhà, chư vị phụ lao hương thân có tâm hướng về lương mãn thương huynh ngội, lại cũng không hảo làm quá mức. Cuối cùng vẫn là tam thúc công nói chuyện, nữ tử danh tiết sự tình quan trọng đại. Thiết chủ y lần này niệm ngươi là vi phạm lần đầu đại gia cũng không cùng ngươi so đo, bất quá lại có chửi bới lao đại tức vụ nói ra tới, đừng trách đại gia hỏa không lưu tình. Là, là, ta phía trước cũng là không biết. Vừa nghe không cần quỳ, lương thiết truy lập tức tỏ vẻ sẽ không tái phạm. Lương mãn thương huynh đệ lại đối kết quả này rất không vừa lòng, lớn tiếng nói, không cho ta nương dập đầu nhận sai chính là không thành. Còn tuổi nhỏ lương mãn thương hét lên. Lương Điền Điền mày nhíu lại, nói thật, nàng đối dập đầu nhận sai không phải thực để ý người đều đã chết, dập đầu không dập đầu kia đều là cái hình thức mà thôi, có thể làm đại gia hỏa thừa nhận nàng nương là trong sạch là đủ rồi. Chỉ là nghĩ đến về sau sinh hoạt nàng bắt đầu khó khăn. cũng như vậy thân nhân sinh hoạt ở bên nhau, về sau nhật tử chỉ sợ muốn càng khó. Lương Điền Điền đánh giá đoàn người chung quanh, này tựa hồ là cái cơ hội tốt. Ngại danh, đại nhân nói chuyện. Nào có ngươi xen mồm địa phương. Lương thiết truy theo bản năng mắng một câu. Lương mãn độn tức khắc trợn tròn đôi mắt. Ngươi không cho ta nương dập đầu nhận sai. Cũng đừng muốn cho chúng ta nhận ngươi là nhị thúc. Trong mắt chuyển động ngay sau đó lẩm bẩm nói. Dù sao vốn gì cũng không phải. Lương thiết truy là lương vương thị phía trước mang lại đây hài tử. Điểm này lao lang động người đều biết. Ngại danh ngươi nói cái gì đâu. Lương thiết truy lập tức tặc bao. Không phải lương gia nhi tử điểm này vẫn luôn là hắn nghịch lân, ngày thường lương gia không ai dám nhắc tới, không nghĩ tới này tiểu tể tử to gan như vậy. Ta nhị ca chưa nói sai cái gì. Lương Điền Điền tiến lên một bước, khiếp mắt nhìn lương thiết truy, giòn sinh nói, chẳng lẽ là nhị thúc ngươi trột dạ. Trột dạ? Hắn trột dạ cái gì? Hắn là lương gia nhi tử, không phải thân sinh lại có thể thế nào, dù sao lương gia lão nhân kia không có, hiện tại trong nhà là nương làm chủ. Lương gia đồ vật không phải hắn, chẳng lẽ còn là cái kia đi rồi bốn năm còn không có trở về Lương Thủ Sơn. Chê cười, nay thời đại binh hoang mã loạn, bốn năm chưa về, ai biết có phải hay không chết ở cái nào góc xó xỉnh. Lại nói, liên tính hắn trở về lại có thể thế nào, hắn Lương Thủ Sơn cũng không phải là nương sinh, ai quản hắn chết sống. Ta là Lương gia nhi tử, ta có cái gì hảo tâm hư. Lương Thiết Truy lập tức cười lạnh nói. Này lương gia hiện tại ta là lão đại, này từ trên xuống dưới về sau còn không cũng phải nghe lời của ta. Mấy cái không biết sống chết tiểu thể tử, xem về sau như thế nào sửa trị bọn họ. Nga, cảm tình nhị thúc ngươi muốn làm chúng ta lương gia ra a Lương điền điền làm bừng tỉnh đại ngộ trạng, ngay sau đó nhìn về phía chư vị hương thân, vẻ mặt bi phân nói, chẳng lẽ chư vị thúc thúc tím, đại gia đại nương liền như vậy nhìn chúng ta lương gia đồ vật bị người ngoài tham đi. Vừa mới tam thúc công giữ gìn đã thực rõ ràng, vì về sau suy nghĩ, Lương Điền Điền chuẩn bị hảo hảo mượn dựa thế. Lương Điền Điền thốt ra lời này, đại gia liền có chút nhìn không được. Tưởng tượng, cũng không phải là như vậy hồi sự như sao. Hiện tại Lương gia Lương Thiết Truy là nhiều tuổi nhất Nam Đinh, nhưng hắn không phải Lương gia con cháu, chẳng lẽ Lương gia thật đúng là muốn dừng ở trong tay hắn. Tuy rằng Lương gia lão gia tử không có, nhưng người ta còn có nhi tử, tôn tử. Sao mà lương gia cũng không tới phiên một ngoại nhân làm chủ đi? Nghĩ như vậy, đại gia lẫn nhau giao lưu một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt, phía trước nói chuyện gầy vượt lão giả liền nói, thiết chủ ý à, tuy nói ngươi là lương gia nhi tử không giả, nhưng ngươi rốt cuộc không phải thân sinh, này ai đều biết, năm đó ngươi là ngươi nương mang lại đây, này lương gia có nhi có tôn, làm chủ chuyện này ta xem ngươi cũng đừng phiền toái. Người nhà quê đại gia hỏa nói chuyện đều thật sự, cũng không những cái đó còn con vồng lương thiết truy vừa nghe liền nóng nảy ta sao không phải lương gia người ta đều họ lương lương mãn độn bên kia liền tiếp một câu đó là chính ngươi nguyện ý chúng ta nhưng không ai làm ngươi họ lương chính là lương mãn thương lớn tiếng phụ hoạn cầu cầu nại thanh mãi khí nói tiếp nói nhị thúc tưởng họ gì lương điền điền buồn cười nhẹ nhàng vỗ vỗ tiểu gia hỏa thấp giọng nói đường chen vào nói ngoan Câu câu rầu cái miệng nhỏ, mắt to đen lung liếng, vẫn là nghe lời nói ngậm miệng. Hảo A, các ngươi đây là hợp nhau hỏa tới khi dễ ta A. Lương thiết truy trừng mắt bốn cái hải tử lớn tiếng nói. Hắn chỉ là nhằm vào lương điền điền huynh muội mấy cái, lại làm vây xem hương dân xuống đài không được. Vẫn là phía trước vị kia láo giả, nhữ nhữ mày nói, thiết chủ y A, ngươi nói như vậy lời nói liền không đúng rồi, đừng nói ngươi là người ngoài, chính là ngươi nương. Kia nếu bản về lý cũng không phải lương gia người, này sau khi chết cũng không thể chôn đến lương gia chủ mộ, còn phải chôn đến ngươi thân cha bên kia đi. Quả phụ tái giá, kia sau khi chết cũng đến cùng nguyên phối chôn ở cùng nhau, không nghe nói ai cùng tái giá cùng nhau. Lương Điền Điền đột nhiên nhanh trí, thầm nghĩ, vị này lão giả cũng nhớ không được là ai, bất quá này nói chuyện cũng thật có trình độ. Nga, nguyên lai ngoại nãi nãi đã chết là muốn chôn đến địa phương khác à? Lương Điền Điền ra vẻ thiên chân, lớn tiếng nói, kia nhà kho quan tài chính là cho ta nương dùng lâu, có phải hay không A Tam Thúc Công? Nữ đồng thanh thuy thanh em vang lên, đại gia hỏa theo bản năng gật đầu. Không tồi, kia quan tài đã là các ngươi phụ thân đánh, đương nhiên các ngươi mâu thân có thể sử dụng. Tam Thúc Công giải quyết dứt khoát, Lương Mãn Thương đỏ bừng đôi mắt lại lần nữa chảy xuống nước mắt. Lương Vương Thị ngốc ngốc nhìn này hết thảy, liền như vậy một lát sau. Làm kia chết nha nhãi con một náo, quan tài liền không có. Hiện tại chẳng những là quan tài không có, xem tộc lao nhóm y tứ, về sau thiết chủ y đều không thể ở lương gia kế thừa những cái đó gia sản. Liên quan chính mình đã chết lương gia chủ mồ cũng chưa nàng địa phương. Dựa vào cái gì a Nàng cấp lương gia sinh nhi tử, dựa vào cái gì gì đều không có a Lương vương thị ngay từ đầu còn tránh ở nhi tử phía sau không hề răng. Này vừa thấy đại gia hỏa không ai hướng về bọn họ nương hai, tức khắc không làm. Lão nhân A ngươi nhưng mở mắt ra đi, đây là muốn bức tử ta A. Lương vương thị thình thịch một tiếng ngồi dưới đất, kéo ra giọng nói liền gào khăn thượng, Lão nhân A ngươi chậm rãi đi A, đây là muốn bức tử chúng ta cô nhi quả phụ A, cuộc sống này vô pháp qua, ta cấp lao lương ra sinh nhi dục nữ, đây là muốn đuổi chúng ta nương hai đi A, tăng lương tâm A, khi dễ chúng ta cô nhi quả phụ. Lương vương thị một bên khóc lóc kể lể, một bên vô dưới thân mà, từng luồng khói trần lên, làm cho chung quanh lộn xộn. Tất cả mọi người bị nàng như vậy vừa ra cấp nháo tròn vắng. Nay đàn tộc lão đều là đàn ông, nếu thật làm lương vương thị lời này truyền ra đi, kia đã có thể thật không dễ nghe. Đại gia hỏa ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cảm thấy chuyện này nhì khó giải quyết. Ai? Sớm biết rằng như vậy liền không nên nhúng tay lương gia ra giả sự. Tục lao nhóm phăng sâu, các nữ nhân cũng bắt đầu câu một phen đồng tình nước mắt. Lương Điền Điền mắt nhìn thật vất vả xây dựng có lợi trường hợp phải bị phá hư, lập tức trong đám người kia mà ra. Chỉ một câu khiến cho Lương Vương Thị phá công. Nãi nãi, nguyên lai ngươi trả lại cho chúng ta sinh một cái cô cô a, kia không ở lương gia, là dưỡng ở nhà người khác. Bảy tuổi nữ đồng đôi mắt đen lung liếng, mắt to liên tục chớp chớp thoạt nhìn thiên chân vô tả. Cố tình nói ra nói làm người suy nghĩ bậy bạ, Nữ đồng tự nhiên sẽ không nghĩ nhiều, dù sao cũng là hại tử sao. Chính là đại nhân liền bằng không. Dưỡng ở nhà người khác cô cô. Chẳng lẽ này lương vương thị không giữ phụ đạo. Đại gia hỏa ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, lại lần nữa nhìn về phía lương vương thị ánh mắt liền tràn ngập nghi ngờ. Cái này niên đại ở nông thôn quả phụ tái giá không phải cái gì mới mẻ chuyện này. Chính là cũng có kia tuổi trẻ liền thủ tiết còn có thể thủ cả đời nữ nhân, càng làm cho người kính nể Lương Vương Thị mang theo nhi tử tái giá, còn như vậy kiêu ngạo, vốn là làm lao lang động thôn người không mừng, hiện tại lại nháo ra như vậy một câu. Ai đều sẽ không hài tử sẽ nói lời nói dối. Ai nha thiết chủ y hắn lương, ngươi sao mà còn ở bên ngoài sinh cái khuê nữ là sao mà a Có cái lắm miệng phụ nhân lập tức hỏi. Lương Vương Thị vừa nghe hảo huyền không bối quá khí đi. Mới đầu nàng còn không có nháo minh bạch Lương Điền Điền nói, chính là vừa nghe lời này nơi nào còn có không hiểu. Tiểu chết nha nhai con, ngươi tại đây bố trí ta gì ngoạn ý đâu. Xem ta không xé lạ ngươi miệng. Lương Vương Thị nói liền phải phát lại đây, hơn 50 tuổi nữ nhân một chút đều nhìn không ra tới bệnh trạng. Lương Điền Điền trong lòng cười lạnh, hiện tại cũng là ngươi nếm thử bị người bôi nhọ quả đáng. Hướng trong đám người một trốn, lương điền điển cố ý phát ru nói, ta không nói bậy, là chính ngươi nói cho lão lương gia sinh nhi dục nữ, ta không thấy được có cô cô. Một câu đem đại gia hỏa làm cho dở khóc dở cười. Con tưởng rằng này tiểu nha đầu đã biết cái gì, cảm tình là vì một câu A. Bất quá có kia đầu phản ứng trầm phụ nhân liền truy vấn nói, thiết chủ y hắn nương, ngươi này rốt cuộc gả quá mấy nam nhân A, thật là có cái nha đầu sao mà. Lương Điền Điền buông xuống đầu khẹt miệng run rẩy, này đến nhiều không trường tâm a, bất quá rất thích cảm giác. Ta sinh gì nhà đầu a. Lương Vương Thị cũng tức giận, căn bản không quan tâm, ngươi mới gả vài cái nam nhân đâu, sao nói chuyện đâu? Ai u, này sao còn hướng về phía ta tới? Kia phụ nhân lập tức nhíu mày, ta đây cũng là Hảo Tâm hỏi một chút, khi ta ái quản nhà ngươi nhàn sự nhi sao mà a? Hảo Tâm trở thành lòng lang dạ thú, thật là người tốt không hảo báo không yêu lo chuyện bao đồng nhi các ngươi tới này làm gì. Muốn nói này Lương Vương Thị cũng là cái khẩu thẳng tâm mau không trường đầu, nàng này vừa ra khí không quan trọng, đem đại gia hỏa đều cấp mang lên. Lương Điền Điền mắt nhìn chư vị tộc lão nhóm sắc mặt không tốt, vội vàng nói là chúng ta huynh muội thỉnh chư vị tộc lão tới cấp chúng ta làm chủ. Nói liền thọc hai cái ca ca một chút, chúng ta nương không có, cha cũng không ở nhà, liền dư lại chúng ta bốn cái hài tử. Còn khẩn, cầu chư vị tộc lão làm chủ, đem ta nương cấp an táng. Chúng ta huynh muội tình cảnh đại gia hỏa cũng thấy được, mãi mãi tuổi lớn chúng ta cũng không dám làm phiền nàng lão nhân ra vất vả, liền thỉnh chư vị tộc lão làm chủ, làm chúng ta này một phòng phân ra đi thôi, cũng tỉnh liên lụy mãi mãi. Tiểu muội cư nhiên muốn phân ra. Trước hết phản ứng lại đây chính là Lương Mãn Thương cùng Lương Mãn Đột, hai người nhìn tiểu muội, muốn nói lại thôi. Đột quyết binh đoạt đi rồi lương thực Trong nhà sở thừa lương thực không nhiều lắm, bọn họ bất quá mấy cái hài tử, nếu thật sự phân ra, bọn họ dựa vào cái gì sinh hoạt. Lương mãn thương làm đại ca, nhìn đệ muội liếc mắt một cái, mày nhăn lại. Lương Điền Điền tựa hồ nhìn ra bọn họ lo lắng, nhẹ giọng nói, đại ca, nhị ca, chúng ta có tay có chân, liền nhất định sẽ không nói chết, tin tưởng ta, chúng ta nhật tử sẽ tốt. Nay cũng không phải là Lương Điền Điền nói mạnh miệng, mà là nàng phía trước gần ẩn cảm ứng được. Tiếp trước kia nuốt rất bảo châu tửa hồ ở nàng trong cơ thể đã xảy ra dị biến. Hai đứa nhỏ cũng không biết nói lương điền điền có bảo châu bất quá bọn họ lại là biết ở lương gia địa vị của bọn họ, chỉ nghĩ một cái chớp mắt hai người liền không hẹn mà cùng gật đầu. Lương mãn thương càng là nói, thỉnh chư vị thúc thúc bá bá làm chủ, chúng ta này một phòng muốn phân ra đi sống một mình. Này phân ra cũng không phải là cái gì hảo thanh danh, cũng mất công bọn họ là mấy cái hài tử. Đại gia hỏa lại nhìn đến lương vương thị mẫu tử làm khó dễ, lúc này mới không có cảm thấy cái gì đại nghịch bất đạo. Nhưng lớn tuổi người vẫn là khuyên đủ, bọn nhỏ a biết các ngươi bị ủy khuất, đây là vì các ngươi nương bất bình. Nhưng các ngươi dù sao cũng là hài tử, thật phân ra các ngươi dựa gì sinh hoạt ta này, mắt nhìn mùa đông liền phải tới, từng nhà nay thu lương thực cũng chưa. Nếu là thật sự phân ra các ngươi này đó hài tử, nhưng sao quá a? Đừng nói lương gia không gì đại gia đế. Chính là có, chẳng lẽ nhân gia còn sẽ lấy ra bạc cấp này bốn cái muốn phân ra hải tử mua thức ăn. Lương mãn độn từ trước đến nay cơ linh, nếu quyết định phân ra, lập tức liền nói, chư vị thúc thúc bá bá cho chúng ta huynh mội hảo. Chúng ta biết, chúng ta huynh muội cũng không nghĩ phân ra, chính là ta nương không duyên cớ vô cớ bị người này bố trí. Lương mãn độn chỉ vào lương thiết Truy vô cùng đau đớn nói, chúng ta thân là con cái không thể vì nương thảo cái công đạo. Lại cũng không nghĩ cùng hắn sinh hoạt ở bên nhau, chúng ta tình nguyện phân ra đi sống một mình. Lương mãn thương cũng phụ hòa nói, đúng vậy, chúng ta phân ra đi sống một mình, đệ đệ muội muội ta sẽ chiếu cố tốt, thúc thúc bá bá nhóm yên tâm. Hai đứa nhỏ ý chí kiên định, quyết tâm muốn phân ra. Lương vương thị mẫu tử liếp nhau, hai người đều ở đối phương trong mắt thấy được kinh hỉ. Đang lo này bốn cái hải tử vô pháp nuôi sống đâu, bọn họ liền chủ động đưa ra phân ra. Này thật đúng là, buôn ngủ thời điểm có người đưa tới gối đầu, ngoài ý muốn chi hỉ a Lương Thiết Truy cũng không theo chân bọn họ so đo phía trước chuyện này, giả mù sa mưa nói, ta nói đại lang, nhị lang à, phân gia này không phải việc nhỏ nhi, nếu không vẫn là chờ cha ngươi trở về rồi nói sau. Trong lòng lại cộng lại, 4 năm không đã trở lại, phỏng trừng các ngươi kêu ma quỷ cha sớm chết ở bên ngoài. Cha không ở nhà, đại ca định đoạt nhị thúc ngươi không cần lo lắng. Lương Điền Điền giòn xinh nói là, nhà ta ta có thể làm chủ. Lương mãn thương theo bản năng dự thẳng ngực. Chư vị tộc lão ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều cảm thấy chuyện này khó làm. Tam thúc công nhìn thoáng qua Lương Vương Thị, tuy rằng nữ nhân không thể đốt kết chuyện này, nhưng rốt cuộc Lương Vương Thị là lương gia tuổi dài nhất người, lập tức đối nàng nói, ngươi cũng đồng ý phân ra sao. Lương Vương Thị ước gì này mấy cái tiểu tể tử có xa lắm không lăn rất xa đâu không cùng nàng rõ ràng hơn, là một cái ngoại lai phụ nhân là có bao nhiêu không chiêu này nhóm người lại thấy. Liền nói ngay, đứa nhỏ này nhóm tưởng phân ra, theo lý thuyết ta không nên ngăn đón, nhưng này thật muốn là phân ra, mấy cái hài tử không hiểu đến sinh hoạt, đến lúc đó này nếu là gặp được gì chắc chở còn không được chúng ta kéo bắt tay, muốn ta xem a, cùng với đến lúc đó đúc kết cùng nhau, đều như cũng đừng phân. Lương Vương Thị Giả Mù Sa Mưa nói, Cầu cầu đứa nhỏ này còn không đến 4 tuổi, như vậy tiểu, đến lúc đó ai hầu hạ? Lương Điền Điền không cấm đối Lương Vương Thị lau mắt mà nhìn. Ai nói nông hộ người liền không hiểu đến binh pháp, Lương Vương Thị này nhất chiêu lấy lui vì tiến liền dùng thực hảo sao? Phía trước còn tưởng rằng này lão thái thái là cái 4-6 không hiểu, hiện tại xem ra, ơn, nông hộ người chung có đại trí tuệ A. Ách, chạy trật. Lương Điền Điền đối với Lương Vương Thị tâm tư đó là xem rõ ràng, liền nói ngay, cầu cầu có ta chiếu cố, mãi mãi cứ yên tâm đi, chúng ta tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nhà của chúng ta còn có đại ca, nhị ca, còn nữa không phải còn có trong thôn thúc thúc bá ba sao, đến lúc đó có chuyện gì cũng có thể làm chứ vị tộc lao quyết định, khẳng định sẽ không làm chúng ta có hại. Lương Điền Điền nói hiên ngang lẫm liệt, kỳ thật chính là tưởng sớm một chút nhi phân ra. Tiểu cô nương trong lòng toái toái niệm chứ, phân ra đi phân ra đi, chạy nhanh phân ra, ta thật sớm điểm Nhi kiếm bạc A. Phân gia cũng không phải như vậy hảo phân, vì đem chuyện này Nhi chuẩn bị cho tốt, đại ở cửa chư vị tộc lao nhóm rốt cuộc bị thỉnh tới rồi trong phòng. Làm nhiều tuổi nhất Lương Vương Thị ngược lại là không có cơ hội chen vào nói, tộc lao nhóm đem phân gia chuyện này hoàn toàn đối lương thiết truy cùng Lương mãn thương mấy cái hải tử nói. Tam thúc công đầu tiên là thở dài. Hiện tại bên ngoài binh hoang mã loạn, chúng ta lão lang động tuy rằng ở khe núi, cũng không thể tránh cho vẫn là đã chịu làn đến, không nói cái khác, liền nói lần này đột quyết binh tới cướp bóc đi, đại gia hỏa lương thực cũng chưa, trong thôn còn đã chết mười mấy người, liền lý chính kia hải tử cũng chưa. Ai? Lương Điền Điền thế mới biết, nguyên lai không ngừng nhà bọn họ đã chết người, trong thôn thế nhưng đã chết mười mấy người. Cái này thôn trang nhỏ, tổng cộng mới mấy chục hộ nhân ra đi. Loạn thế, mạng người quả nhiên không đáng giá tiền. Lương Điền Điền gắt gao tún cầu cầu tay nhỏ, trong lòng quyết định chủ ý, mặc kệ như thế nào nhất định phải chiếu cố hảo này mấy cái hài tử, đây là nàng trọng sinh vì Lương Điền Điền nên làm. Nếu các ngươi hai bên đều đồng ý phân ra, kia chúng ta phải hảo hảo nói nói chuyện này. Tam thúc công xua xua tay, trần trung à, ca ca ngươi là lý chính, ngươi cũng biết trong thôn chuyện này, lương gia chuyện này sao nói, ngươi tới cấp nói nói. Trần Trung là Trần Gia hiện tại nhiều tuổi nhất người, cũng là trong thôn vải vị tộc lao chi nhất, cũng chính là phía trước nói chuyện giúp đỡ lương ra bốn cái hài tử vị kia gầy ngược lao giả. Hắn là trong thôn hiện giờ duy nhất đồng sinh, đáng tiếc vẫn luôn không thi đậu tú tài, tuổi lớn cũng dần dần chặt đứt tâm tư, lại cũng một lòng nghiên cứu học vấn. Cũng may Trần Gia gia cảnh còn tính không tồi, đảo Cung Cung đến khởi hắn mua thư đọc sách gì. Tam thúc công ngài lao tại đây, nơi nào có ta nói chuyện phân. Nhà này như thế nào phân vẫn là ngài lão nhìn làm đi. Chân trung khách khi nói. Này không hoàn toàn khi bởi vì tam thúc công đối phận ở kia phóng, càng là bởi vì hắn đối những việc này không có hứng thú, càng vô tâm tư tiếp nhận đại ca lý chính vị trí. Ai, ta tuổi lớn, già cả mắt mở, vẫn là ngươi đến đây đi. Tam thúc công cũng ở đồn đẩy, Này đảo không phải hai bên không nghĩ hỗ trợ, mà là lễ tiết tính một loại khách sáo. Lương Thiết truy mắt nhìn hai cái lao ra hỏa ngươi tới ta đi nói nhà mình chuyện này, cố tình chính hắn cái nói không nên lời, tức khắc có một loại thực vô lực cảm giác. Cũng may hắn còn không có ngốc thông khí, biết gì thời điểm nên nói lời nói, gì thời điểm không nên nói. Rốt cuộc hai người nhún nhường đủ rồi, cuối cùng vẫn là Trần Trung nói, Tam Thúc Công, ta đây liền trước nói nói, có gì không ổn ngài lao lại nói. Trương cầu khẩu khí. Tam Thúc Công gật gật đầu. Chân trung làm việc nhi chúng ta đều yên tâm. Chính là, chính là, ngươi cứ yên tâm nói đi. Đại gia hỏa đều phụ hỏa gật đầu. Lương Điền Điển huynh muội bốn cái trước sau ngoan ngoan đứng ở một bên chờ kết quả. Ta thác cái đại tới cấp các ngươi nói nói, có gì không đồng ý các ngươi lại nói. Chân trung lời này là đối lương Thiết truy cùng Lương Điền Điển huynh muội nói. Chân gia gia ngài liền nói đi, chúng ta đều nghe đầu. Lương Mãn Thương nói. Một cái trong thôn ở đại gia cho dù không phải quan hệ họ hàng cũng là thân thích nói xưng hô. Chân Trung lại nhìn xem lương thiết truy, thiết chủ ý ngươi sao nói. Đại bá ngươi xem làm. Tộc lao nhóm đều tại đây ngồi đâu, lương thiết truy đương nhiên không dám có ý kiến. Chân Trung gật gật đầu, lúc này mới nói, các ngươi là tưởng đại phân đâu vẫn là tiểu phân A, đến cấp cái lời chắc chắn A. Phân ra còn phân đại phân tiểu phân. Lương Điền Điền khó hiểu nhìn. Vừa thấy lương vương thị cũng là vẻ mặt mơ hồ, liền càng hồ đồ. Chân trung nhìn ra đại gia khó hiểu, chậm gì gì nói, này tiểu phân đâu chính là đại phòng đơn độc phân ra đi, đại phân đâu chính là lương gia hai nhi tử đều phân ra. Nói lời này thời điểm có khác thâm ý nhìn thoáng qua lương thiết truy. Lương gia hai cái nhi tử nhưng không bao gồm hắn, lương vương thị tới rồi lương gia, còn cấp lương gia sinh một cái lương thủ lâm đầu. Lại nói tiếp, Nhưng thật ra không thấy được cái kia hàm hậu tiểu tử. Vốn dĩ phân gia cả nhà đều hẳn là ở đây, cũng không biết nói là cố ý vẫn là vô tình, đại gia hỏa cư nhiên đều xem nhẹ lương thủ lâm. Lương thiết truy vốn định nói đại phân, nhưng tưởng tượng đến hai nhi tử nói tức khắc héo. Nhìn thoáng qua lương vương thị, không tình nguyện nói, tiểu phân. Phòng trừng hắn tưởng đem lão tam phân gia đi nương cũng sẽ không đồng ý. Lương điền điền bọn họ mới mặc kệ đại phân tiểu phân đâu. Dù sao nhà bọn họ phân ra đi là được. Lương mãn thương nhìn thoáng qua để mua, liền nói, nhà của chúng ta phân ra đi là được. Người khác bọn họ cũng lười đến quảng. Chân Trung thấy hai bên không có ý kiến, lúc này mới nói, này phòng ở đâu đại gia hỏa cũng đều thấy được, chính phòng hai gian, sương phòng một gian. Này chính phòng đâu nên đại phòng trưởng tử cùng lão nhân cùng nhau ở, hiện tại lương gia lão ca ca không có, theo lý thuyết nên thủ sơn bọn họ này một phòng ở. Không đợi Trần Trùng nói xong, bên kia vẫn luôn trì lỗ thai nghe động tính lương vương thị không làm. Làm đại phòng trưởng tử trụ chính phòng, kia làm nàng cái này lao thái thái đi đâu trụ. Nữ nhân không được chen vào nói, hiện tại nàng cũng bất chấp này rất nhiều. Ta nói lao trần đại ca à, ngươi lời nói cũng không phải là nói như vậy, này nhà ta ngươi lão lương đại ca là không có không giả, nhưng ta còn sống đâu, này chính phòng sao cũng không tới phiên người khác tới trụ đi. Nói liền thị uy tính nhìn chầm chầm chân trùng, rất có hắn dám nói sai một câu nàng liền không buông tha hắn tư thế. Chân trùng nhíu mày. Nào có các nam nhân nói chuyện nữ nhân mọi nhà sen mồm, đương nàng cũng là bảy tuổi hài tử như thế nào. Ta lời nói còn chưa nói xong, ngươi xốt ruột cái gì. Chân trùng thanh âm lạnh băng, ngữ khí càng là tràn ngập không tốt. Ta lương vương thị ở nhà từ trước đến nay nói một không hai, này bị nghẹn một chút liền phải phản bác. Chờ thấy rõ ràng trong phòng ngồi đều là người nào sau lúc này mới ngừng nghỉ. Trong phòng ngồi nhưng đều là trong thôn tộc lão, không phải bọn họ ra vài người, không có người sẽ nhậm nàng cho ma. Chính phòng theo lý thuyết nên cấp đại phòng trưởng tự trụ, nhưng hiện tại lương vương thị nếu còn sống, tuy nói nàng không phải đích phu nhân đi, nhưng cũng là các ngươi trường bối, cho nên này chính phòng tạm thời liền cho nàng ở chờ đến nàng trăm năm sau. Này chính phòng là cho các ngươi trụ vẫn là sao phận kia đến lúc đó đều hảo thuyết. Bất quá này theo đạo lý chính phòng chính là nên cấp đại phòng trưởng tự trụ. Nói xong nhìn thoáng qua lương thiết truy. Lương thiết truy trừng hai mắt, thầm nghĩ, ngươi xem ta làm gì ngoạn ý á này chính phòng hắn ở, chẳng lẽ còn sẽ phun ra đi không thành. Mãn thương a, nay phòng ở cũng chỉ có thể như vậy, các ngươi huynh muội chỉ có thể trụ xương phòng, các ngươi có gì tưởng nói không. Đối đại mấy cái hài tử, chân trùng liền ôn hòa nhiều. Sương phòng, bọn họ vẫn luôn chủ còn không phải là sương phòng sao, hắn còn không nghĩ chuyển nhà đâu. Nghe vậy lương mãn thương gật gật đầu, chân ra ra, chúng ta không gì nói. Chính là đồng ý. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, tuy rằng có cái tiểu nhạc đệm nhưng là không ảnh hưởng cái gì. Chân trung tâm tình hiển nhiên không tồi. Nay chứ bỏ phòng ở chính là địa, nông hộ nhân gia cũng không gì những thứ khác. Lương gia xem như cái giàu có nhân gia. Này đồng ruộng cũng có ba mươi mấy mẫu, mà đâu trừ bỏ bốn mẫu ruộng nước chính là ruộng cạn, ruộng nước đàng giá, ruộng cạn tiện nghi. Đây là chuẩn bị bình quân phân, đại gia ruộng nước 1 phân thành 2 vẫn là tưởng như thế nào? Các ngươi chính mình nói nói. Ruộng nước 1 mẫu đất có thể đuổi kịp 2 mẫu đất ruộng cạn thu vào, nếu không thể bình quân phân phối vậy muốn xuất ra cái hữu hiệu chương trình. Nông hộ nhân gia, một cái phòng ở, một cái mã, kia nhưng đều là liên quan đến sinh kế đại sự nhi. Ta nghe trần gia gia Lương mãn thương quyết đoán nói. Lương Điền Điền nghĩ nghĩ, bốn mâu đất ruộng nước cũng không thể làm gì, cũng liền không lên tiếng. Nhưng thật ra Lương thiết truy, nhìn thoáng qua Lương Vương Thị, do dự nói, ta nhưng thật ra không gì, chính là kia ruộng nước đều là tốt nhất đồng ruộng. Ta sợ bốn cái hải tử hầu hạ không hảo lại cấp đạp hư, kia nhưng đạp hư đều là bạc ca. Hắn đương nhiên muốn kêu bốn mâu ruộng nước. Đừng nhìn hắn không trồng trọt lại biết đó là một nhà thu vào căn bản nơi. Tự nhiên không thể rơi vào người khác trong tay. Lương mãn độn không nghĩ nhìn đến hắn kia phó giả mù sa mưa bộ dáng Liền hư một tiếng nói, chúng ta làm gì liền đạp hư, chẳng lẽ ngươi liền không đạp hư? Ta là đại nhân, làm gì liền đạp hư? Lương thiết truy trả lời lại một cách niệm ai. Lương mãn độn cười lạnh nói, đại nhân, ta sao không thấy ra ngươi nơi nào như là đại nhân? Nào thứ trồng chọn không phải ta nương loại, ngươi giúp một chút vội sao? Ngại danh, ngươi nói cái gì? Lương thiết truy bị người chọc thủng, thẹn quá thành giận. Chân Trung như mày. Một cái đại nhân cùng Hải tử như vậy so đo thành cái gì thể thống? Bất quá mãn đột đứa nhỏ này cũng là, có lý không tha người. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, lương thiết truy vũ nhục quá người ta mâu thân, cũng không trách Hải tử không đem cái này người ngoài đương trưởng bối xem. Trong lòng có bất công, nay nhìn vấn đề góc độ tự nhiên mà vậy liền đã xảy ra biến hóa. Hảo, thiết chủ y ngươi bất tranh cãi đi. Trần Trung dừng một chút, hiện tại như thế nào phân mà quan trọng. Lương mãn đồn tức khắc câm miệng, lương thiết truy cũng ngẩng cổ nhìn hắn. Trần Trung không nghĩ quá rõ ràng bất công ai, liền nói, lương gia vốn có ruộng cạn ba mẫu, ruộng nước 4 mẫu, ruộng nước là ruộng cạn giá cả gấp hai, đại gia hỏa cũng đều biết. Hiện tại ta nói cái chương trình ra tới các ngươi hai bên chính mình xem thích hợp không thích hợp. 33 mẫu ruộng cạn cùng 4 mẫu đất ruộng nước, chia làm hai phần, đương nhiên không thể bình quân phân, thiết chủ y bên kia người nhiều. Tuy rằng không thừa nhận lương thiết truy là lương gia người, nhưng Trần Trùng vẫn là tính hắn một phần, rốt cuộc ăn cơm hắn vẫn là ở lương gia ăn. Kỳ thật lại không thích người này đại gia cũng biết, lương vương thị tiền nhiệm trưởng phu đã chết. Lương Thiết truy chỉ sợ muốn tại đây trong thôn cắm dễ, kia đến lúc đó phòng ở, thổ địa đều là cái vấn đề. Cũng may này đó còn không phải bọn họ suy xét thời điểm. Nếu mãn thương bọn họ muốn ruộng nước, vậy cùng 4 mẫu đất ruộng nước, cùng 5 mẫu đất ruộng cạn. Trần Trung giọng nói nhi rơi xuống Lương Thiết truy liền phải nói chuyện, cho bọn hắn ruộng nước, kia chẳng phải là đem đáng giá đều cho mấy cái tiểu tể tử, kia sao thành a? Còn không chờ hắn mở miệng, Trần Trung bên kia liền tiếp tục nói. Nếu mãn thương bọn họ muốn ruộng cạn, kia ruộng cạn cũng không ruộng nước đăng giá, liền cho bọn hắn 15 mẫu đất đi, các ngươi hai bên chính mình cộng lại. Ta muốn ruộng nước. Lương thiết truy vội không ngừng nói, còn thêm vào một câu, cho bọn hắn 15 mẫu đất ruộng cạn. Rất sợ bọn họ phản bác dường như, lẩm bẩm một câu, dù sao gì đều sẽ không hầu hạ, cho bọn hắn những cái đó đều là tiện nghi bọn họ. ngươi lương mãn đột người thông minh tính tình cũng đại, lập tức phải bắt cùng. Lương mãn thương làm đại ca chạy nhanh tốn chặt hắn. Nếu bọn họ muốn ruộng nước, chúng ta đây liền phải ruộng cạn hảo. Giống như nhị thúc nói, dù sao bọn họ cũng sẽ không hầu hạ. Lương điền điền âm thầm thở dài, nhị ca nhưng thật ra thông minh, nhưng là tính tình quá lớn, đại ca người này, cũng quá thành thật điểm nhi. Cũng may đại gia tâm tính đều hảo, ai, về sau lộ còn trường đâu, Chậm rãi đi thôi. Hai bên đều tỏ vẻ đồng ý, chân trùng lại hỏi tam thúc công. Ngài Lao xem chuyện này. Tam Thúc Công nhắm mắt chợp mắt gật gật đầu, chân Trung làm việc như chúng ta đều yên tâm. Xem như cam chịu. chân Trung nhẹ nhàng thở ra, nhẹ giọng nói, nếu các ngươi hai bên không gì ý kiến, kia này phòng ở cùng mà chuyện này liền tính là nói định rồi, chờ lát nữa viết cái chứng từ, đại gia hỏa đều ký tên ấn thượng thủ ấn liền tính thành. Lương mãn thương bọn họ bên này không ý kiến, lương thiết truy được ruộng nước cũng là giai đại vui mừng. Dư lại tới chuyện này liền đơn giản, lương gia không có súc vật, cũng không cần phân, dư lại ra hỏa chuyện này gì trần trùng gọi tới mấy cái phụ nhân cấp phân công một chút, cuối cùng không mệt mấy cái hài tử. Kế tiếp chính là đầu to. Lương thực, bạc nông hộ nhân gia tuy nói đồng ruộng là chính yếu, nhưng trước mắt đã tiến vào mùa thu, mắt nhìn liền phải đại tuyết phong sơn, ruộng lương thực bị đột quyết binh đoạt đi rồi. Như vậy cái này mùa đông như thế nào chịu đựng đi liền thành đại gia hỏa hàng đầu vấn đề? Đồng ruộng phân lại nhiều kia cũng không thể cứu mạng, hiện tại đại gia hỏa nhà ai đều không có dư thừa lương thực, mà qua đông bạc liền thành bức thiết yêu cầu. Lương thiết truy từ trước đến nay cho rằng chính mình đầu thảo sự, vừa nghe nói muốn phân lương thực cùng bạc, lập tức hét lên, nhà của chúng ta lương thực đều làm những cái đó đột quyết binh đoạt đi rồi, bạc cũng không có, này mà cùng phòng ở đều phân xong rồi. Còn có gì hảo phân? Hắn này mắt nhìn mười lăm, lại quá hai năm liền phải cưới vợ, bạc phân hắn lấy gì cưới vợ? Lại nói lương thực, liền dư lại như vậy một chút, nhà bọn họ qua mùa đông còn không biết sao qua đâu, càng không thể loạn phân. Ngươi nói bậy, thâm liền có hai túi hạt cao lương, ngươi sao nói không có lương thực đâu? Lương mãn đột là cái trong ánh mắt không xoa hạt cát, liền nói ngay, đừng cho là ta không biết, trong nhà có bạc. Mấy ngày trước ngươi cùng mãi mãi còn lẩm bẩm nói muốn đính một hộ cô nương cho ngươi đương tức phụ, sao liền không có bạc? Ngại danh, đại nhân nói chuyện không có ngươi xen mồm địa phương. Lương Vương thị thẹn quá thành giận mắng. Ngại à, không phải chúng ta tưởng chen vào nói, nhưng này mắt nhìn liền mùa đông, chúng ta chính là ông nội của ta thân tôn tử, cháu gái, chẳng lẽ ngươi tưởng đông chết, đói chết chúng ta, làm lao lương ra tuyệt hậu sao? Lương Điền Điền nhìn như không chút để ý một câu tức khắc làm lương vương thị câm miệng. Con trai của nàng lương thiết truy cũng không phải là lương gia thân sinh, còn nữa lương thủ lâm tuổi còn nhỏ không có thành thân, bọn họ này một phòng bốn cái hài tử nhưng còn không phải là lương gia ruột thịt tôn tử, cháu gái sao? Chân trung nếu đã chủ trì lần này phân gia, tự nhiên liền phải quản rốt cuộc. Nếu trong nhà có lương thực, vậy lấy ra tới chia đều một chút, trong thôn bị đột quyết binh đoàn. Nhà ai nhận tử đều không hảo quá, tổng không thể nhìn mấy cái hải tử đói chết đi. Mặt khác vài vị tộc lão cũng gật đầu phụ họa. Chính là chính là, hải tử chính là lương gia căn. Tổng không thể trơ mắt nhìn hải tử đói chết đi. Nói cũng không phải là, đại nhân còn hảo thuyết tổng dễ làm, chính là hải tử ngươi làm cho bọn họ như thế nào sống. Đại gia hỏa như vậy vừa nói, ngay cả vương vàng ngồi tam thúc công đều lên tiếng. Lương thực cũng không nói đều cấp mãn thương bọn họ huynh mội, rốt cuộc thiết chủ y bọn họ mấy cái đại nhân cũng muốn tồn tại. Lương thiết truy lòng tràn đầy không muốn, nhưng trong thôn trưởng bối đều tại đây ngồi, hắn nói gì cũng chưa dùng. Ta đi dọn lương thực. Lương mãn độn hoan hô một tiếng liền ra bên ngoài chạy. Mấy cái xem náo nhiệt người trong thôn lập tức cùng hắn đi chống dao nộp lương thực thực. Lương thực kháng tới, bất quá hai túi hạt cao lương, cũng liền bảy tám chục cân bộ dáng. Lương Điền Điền vừa thấy tức khắc thất vọng. Ít như vậy lương thực, đừng nói phân cho bọn họ một bộ phận, chính là đều cho sợ cũng không qua được cái này mùa đông A. Hùng chi còn có sang năm một năm đâu, trong đất hoa màu tới rồi sang năm lúc này mới có sản xuất đâu. Mắt thấy hai túi lương thực phân cho bọn họ ít hơn một túi, hai vị ca ca hoan thiên hỉ địa thu, lương gia phân ra cũng tố cáo một đoạn đường. Lương Điền Điền âm thầm nắm tay, Xem ra về sau nhật tử còn phải dựa vào chính mình A. Bảo Châu, cũng không biết ra sao. Lương Điền Điền cũng không có thời gian đi nghiên cứu kia viên Bảo Châu, kế tiếp một loạt sự tình vội nàng đáp ứng không suể. chân Trung hỗ trợ mời tới thợ thủ công, nhà kho quan tài Thượng Sơn, cũng chưa tới kịp hoàn toàn phơi khô, mẫu thân thi thể đã bị phóng tới bên trong. Lương Điền Điền cùng hai vị ca ca cùng cầu cầu quỳ gối quan tài trước, nước mắt không tự giác chảy xuống. Sự cấp toàn quyền, người đã chết liền phải xuống mồ vì an, các ngươi nương định có thể cảm nhận được các ngươi hiếu tâm. Bởi vì lương mãn thương thỉnh cầu, Trần Trung mời tới người trong thôn, hỗ trợ liệu lý hậu sự. Lương gia ở lão lang động sau núi thượng có một chỗ mồ, thủ một ngày linh, cuối cùng cái kia dịu dàng nữ tử bị trôn tới rồi lương gia chủ mồ. Nương, ô ô! Bốn cái hài tử quỳ gối mồ dập đầu, Trần Trung khuyên hai câu. Mau đừng khóc! Người chết không thể sống lại, các ngươi cũng đừng quá thương tâm, ai cũng không biết thủ sơn gì thời điểm trở về. Bốn cái hài tử lớn nhất mới 9 tuổi, nhỏ nhất cầu cầu 3 tuổi, cứ việc phân ra thiên hướng mấy cái hài tử, nhưng trần trùng vẫn như cũ không xem trọng bọn họ. Lão lang động là một cái nghèo thôn, cho dù hảo năm đầu mỗi năm mùa đông đều có đông chết, đói chết người, huống chi như vậy 2 năm. Một cái lộng không tốt. Này bốn cái hải tử sợ là đều không thể nhịn qua cái này mùa đông đi. Trần Trung nhìn xem nhỏ nhất cầu cầu, kia hải tử lớn lên mi thanh mục tú nhận người hiếm lạ, nếu bán đi. Bọn họ huynh muội ba người có lẽ có thể cố nhịn qua cũng nói không chừng. Chính là lời này hắn lại không biết nên như thế nào mở miệng. Ai, tính, đi trước một bước tính một bước đi. Trong thôn đã chết không ít người, Trần Trung đại ca cũng không có, hắn còn muốn đi hỗ trợ liệu lý khác chuyện này liền nói ta đi về trước, mãn thương à, chiếu cố hảo đệ đệ muội muội, nếu có gì khó xử liền đến trần gia gia kia đi, có thể giúp liền tận lực giúp đỡ một phen đi. cảm ơn trần gia gia, ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo đệ muội. lương mãn thương khóc đôi mắt đỏ bừng, cấp trần trung hành một cái đại lễ. hảo hai tử, trần trung thở dài, lại dặn dò hai câu, trên núi có rã thú, các ngươi mấy cái đừng ở chỗ này thủ, nhanh lên nhi trở về đi. Mùa thu giã thu cũng bắt đầu chuẩn bị qua mùa đông. Tuy rằng nơi này tới gần trong thôn, nhưng chưa chừng liền phải gặp được gì nguy hiểm. Chân chúng đi rồi, lương điền điền quỷ trên mặt đất chỉnh trọng khái một cái đầu, nhẹ giọng nói: Đại ca, nhị ca, chúng ta trở về đi, gió lớn, đừng lại đem cầu cầu đông lạnh bị bệnh. Nho nhỏ hai tử có lẽ còn không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nhưng nhìn đến ca ca tỷ tỷ một mặt khóc cũng liền đi theo khóc, khuôn mặt nhỏ đều bị gió thổi đỏ. Lương mãn thương lau một phen nước mắt, khóc lóc nói, mãn đột, đừng khóc, chúng ta đi thôi. Bốn cái hài tử sáng sớm cũng chưa tới kịp văn thượng một ngụm nhiệt cơm liền hướng ra đi. Tỷ tỷ, ta đói. Cầu cầu ghé vào lương điền điền trong lòng ngược ủy khuất nói. Lương điền điền lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua trong thôn thím giúp làm cơm vội vàng ăn một ngụm, đến bây giờ cầu cầu còn không có ăn đến đồ vật. Ôi gục! Đang trách thời điểm liền nghe được bên người nhị ca bụng không biết cố gắng kêu lên. Lương Điền Điền thở dài, mệnh chính mình vẫn là cái đại nhân đâu, cư nhiên không chú ý những việc này nhi. Câu cầu ngoan, chúng ta về nhà này liền nấu cơm đi. Nay hai ngày có người trong thôn hỗ trợ, trong nhà kia hơn phân nửa túi lương thực cũng thừa không nhiều lắm, Lương Điền Điền hơi hơi như mày, cũng không biết còn có thể rất mấy ngày. Đưa tăng đều tuyển ở ngày mới tờ mờ sáng thời điểm. Lúc này trong thôn các gia mới bốc lên cõi bếp, dọc theo đường đi nơi nơi đều là tiền giấy, trong thôn không riêng nhà bọn họ đã chết người, lục tục có mười mấy cá nhân chết ở trận này hai nạn chung, toàn bộ thôn đều tỏa khắp bi thương. Lương gia nhà cũ ở trong thôn giữa tây vị trí, lương điền điền bọn họ từ thôn đông đầu sơn thượng hạ tới cơ hồ muốn xuyên qua toàn bộ thôn. Trên đường đi qua thôn trung thời điểm, một cái ba mươi tải hữu tuổi phụ nhân ra tới đổ nước. Nhìn đến bọn họ bốn cái sửng sốt một chút, mãn thương, các ngươi đây là làm gì đi? Bốn cái hài tử đều mang hiếu, nữ nhân càng là sửng sốt, nhà các ngươi ai không có? Vừa thấy chính là trọng hiếu, nữ nhân đầu tiên nghĩ đến chính là lương vương thị. Cúc hoa thím, ta nương không có. Lương mãn thương hiển nhiên cùng này phụ nhân rất quen thuộc, nhắc tới nương, nước mắt buồn buồn đi xuống lạ. Gì? Người nương như thế nào sẽ? Phụ nhân cả kinh. Trong tay buồn gỗ liền ngã trên mặt đất. lẩm bẩm nói, người nương so với ta còn nhỏ vài tuổi đâu, như thế nào sẽ? Lương Điền Điền tìm tòi một chút trong đầu ký ức. Nữ nhân nhà chồng họ Trần, người trong thôn có kêu nàng Trần Hàn Thị. Cùng trong thôn lý chính kia một cổ vẫn là thúc bá huynh đệ, chỉ là đi không gần. Bởi vì trượng phu của nàng mấy năm trước chết bệnh, cúc hoa thím mang theo một cái khuê nữ, còn hầu hạ một cái mắt mù bà bà, một nhà ba nữ nhân. Nàng lại là cái tuổi trẻ quả phụ, cho nên ở trong thôn đi lại rất ít. Không biết bên ngoài sự tình cũng coi như bình thường. Cúc hoa thím, cùng mẫu thân đi tương đối gần, xem như nương hảo bằng hữu. Đột quyết binh tới, ta nương đâm chết. Lương mãn đột nhấp miệng, nho nhỏ hài tử cũng không thể lý giải mẫu thân vì cái gì liền ném xuống bọn họ đâm chết. Gì? Cúc hoa thím là người từng trải, lập tức kinh hô một tiếng. Với ánh mắt lại không tự giác đỏ. Người liền nói như vậy không liền không có, ai, khổ các ngươi Tỷ tỷ ta tưởng nương. Cầu cầu đã chịu không khí cảm nhiễm, ô ô ô khóc lóc. Ta đói bụng. Lương điền điền vỗ vỗ trong lòng ngực tiểu ra hỏa, tỷ này liền trở về nấu cơm cho người ăn. Các ngươi còn không có ăn cơm đi, tới, đến thím trong nhà tới, thím mới vừa làm cơm. Cúc hoa thím nước mắt cũng chưa lo lắng sát, một phen tiếp nhận cầu cầu liền hướng trong viện đi. Đi. Đều đến thím ra tới, thím mới vừa nấu cơm. Cúc hoa thím không khỏi phân trần liền đem mấy cái hải tử tốn đến trong viện. Sân không lớn, liền một gian chính phòng, bên cạnh còn có một cái trang tạm vật liệu. Nương, ai tới? Trong phòng đột nhiên chạy ra một cái tiểu cô nương, cũng liền 10 tuổi tả hữu bộ dáng. Lớn lên thanh tú khả nhân, thoải mái hào phóng, không giống như là giống nhau nông gia tiểu cô nương. Lương Điền Điền nhận ra nàng tới là cúc hoa thím quê nữ gọi là tiểu hoa. Tiểu hoa là mang thương bọn họ huynh muội, ngươi mau đi phòng cái bàn, bọn họ đều còn không có ăn cơm đâu. là mang thương a, điền điền ngươi cũng tới. Tiểu hoa hiển nhiên theo chân bọn họ huynh muội cũng là cử tù. đột nhiên di một tiếng, các ngươi sao để tăng đầu. ngay sau đó nghĩ đến cái gì, thần bí hỏi, chẳng lẽ là các ngươi kia sau nại nại đã chết? Hiện nhiên nàng là rõ ràng lương gia tỉ đệ ở lương gia trải qua, nói lời này thời điểm thậm chí mang theo một ít vui sướng khi người gặp họa. Tiểu hoa, là chúng ta nương không có. Chuyện xưa nhắc lại, lương mãn thương đôi mắt lại đỏ. Gì? Tiểu hoa phản ứng cùng nàng nương giống nhau, cũng là mở to hai mắt nhìn. Ai? Tiểu hoa, đừng nói nữa, đi trước phòng cái bàn đi. Cúc hoa thím lại lau một phen nước mắt. Hiển nhiên lương điền điền mẫu thân mất làm nàng thực thương cảm. Trong phòng truyền ra một cái lão nhân thanh âm, cúc hoa A, các ngươi với ai nói chuyện đâu. Thanh âm có chút giả nùa, là tiểu hoa vũ lép mãi. Cúc hoa thím trong nồi cũng bất quá một ít cao lương cháo, cháo vốn là nấu không nhiều lắm, lập tức nhiều bốn cái hài tử, liền càng có vẻ không đủ dùng. Cúc hoa thím ở trong nồi thêm một ít thủy, tiểu hỏa hầm trong chốc lát, liền mỗi người nửa chén cháo trước đưa lên tới. Bọn nhỏ ăn trước, ta lại đi ngao chút cháo. Trước cho bà bà một chén, ngay sau đó là lương gia bốn cái hải tử, liền tiểu hoa đều không có. Cảm ơn cúc hoa thím, cho ngươi thêm phiền thoái. Lương Điền Điền biết lúc này không phải khách khí thời điểm, bưng lên chén bắt đầu vì cầu cầu uống cháo. Cháo là hạt cao lương cháo, đồ ăn cũng bất quá một đĩa củ cải làm. Tiểu hoa nãi nãi cũng không có uống cháo, mà là đem cháo chén đi phía trước đẩy đẩy. Ta không đói bụng. Mãn thương các ngươi ăn. Lao thái thái tuy rằng mắt ngủ, lỗ thai lại không điếp, ngược lại còn đặc hảo sự. Bên ngoài chuyện này nghe cũng không sai biệt lắm. Sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình, nhưng này sống sờ sờ người đột nhiên đâm chết, vẫn là làm lao nhân có chút thương cảm. Ai, các ngươi nương như vậy người tốt, đây là người tốt không hảo báo A. Tuổi lớn ái lại nhải, tiểu hoa nãi nãi vẫn đục lao mắt không hề tiêu cự nhìn phía trước. Lo chính mình nói cũng không biết các ngươi cha có thể hay không trở về, trời thấy còn thương, cái này mùa đông các ngươi mấy cái hải tử nhưng sao sinh hoạt à? nói đến này tiểu hoa nãi nãi lại là một trận thở ngắn than dài, lương điền điền đối tiểu hoa nãi nãi có chút ấn tượng, người lại ái lại nhảy chút, chính là tâm tính tốt, ở nàng trong ấn tượng, đây mới là nãi nãi nên có bộ dáng, trần nãi nãi, ăn cơm trước đi, lương điền điền nhìn đến hai vị ca ca đều ôm cháo chén không ăn. Sợ bọn họ bị gợi lên chuyện thương tâm nhi, chạy nhanh đem cháo chén đưa cho Tiểu Hoa nãi nãi. Chúng ta đều có, ngài lão cũng ăn. Qua tay đem chính mình trước mặt cháo chén đưa cho Tiểu Hoa, Tiểu Hoa ngươi cũng ăn, ta còn không đói bụng. Xem ngươi này khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, sao có thể không đói bụng đâu, ngươi ăn trước, nương còn nấu cháo đâu. Tiểu Hoa năm nay 10 tuổi, so với bọn hắn đều đại, tự nhiên sẽ không đoạt. Lương Điền Điền không lại chầm lại. Mà là chuyên tâm uy cầu cầu ăn cơm. Củ cải làm quá ngạnh, cầu cầu ăn một ngụm cắn nửa ngày không cắn động thẳng như mày. Cắn bất động nổ ra tỉ tỉ ăn. Lương thực đặc biệt chân quý, ở nông hộ nhân gia càng không có lãng phí đạo lý. Cầu cầu tựa hồ có chút do dự, còn la lắc đầu, ngạnh nuốt đi xuống. Chúng ta cầu cầu là đứa bé ngon đâu. Thiểu hoa khích lệ một câu. Cầu cầu tựa hồ thật cao hứng, nhỏ giọng nói, nương nói không thể đạp hư đồ vật. Một câu làm đại gia lại lần nữa trầm mặc. Trong phòng không khí có chút áp lực, thẳng đến cúc hoa thím lại nấu hào cháo, đại gia hỏa đều uống lên hai chén, lúc này mới xem như uống lên cái tám phần no. Mãn thương A, các ngươi là sao tính toán? Ăn qua cơm sáng, cúc hoa thím lo lắng hỏi, các ngươi nương không có, cha lại không ở nhà, các ngươi cái kia mãi mãi cúc hoa thím muốn nói lại thôi, hiển nhiên rất rõ ràng lương ra tình huống. Cúc hoa thím, chúng ta phân ra. Lương mãn độ nói: Nhị thúc khi dễ chúng ta, ngãi ngoại còn không cho ta nương dùng quan tài, thỉnh tộc lao tới. Chúng ta theo chân bọn họ phân ra. Phân ra. Tiểu Hoa ngãi ngoại không tán đồng như mày nói, các ngươi bốn cái hài tử, phân ra sau này cuộc sống này nhưng sao quá à? Không nói cái khác, chính là cái này mùa đông, mọi nhà bị đoạt lương thực, các ngươi nhật tử sao quá nha? Nói xong lại thở dài, mặc kệ sao mà các ngươi đều là lương gia con cháu. Liền tính là bị bọn họ khi dễ chút, nhưng nếu là không phân ra, bọn họ tổng không thể nhìn các ngươi sống sờ sở, sở bị đói chết đi. Nghe nãi nãi một câu khuyên, nãi nãi là người từng trải, các ngươi đi chịu thua, nhận cái sai, nhà này à, cũng đừng phân. Lão nhân ra tưởng lâu dài, nhà ai trong tay đều đến có hai cái cứu mạng bạc, vừa mới bốn cái hải tử nhắc tới phân ra lại căn bản không đề bạc, liền biết lương vương thị là chưa cho bọn họ kia mấy chục cân lương thực muốn qua mùa đông, không khác người si nói ngọng sao? Trần mãi mãi, chúng ta biết ngài là hảo tâm, nhưng chúng ta huynh muội cũng không nghĩ quá cái loại này ăn nhờ ở đậu nhật tử. Lương Điền Điền thở sâu, tựa được nói, chúng ta huynh muội đều không nhỏ, sẽ chiếu cố hảo tự mình. Hai tử a, ngươi là không biết này, lão lang động mùa đông có bao nhiêu gian nan a? Trần mãi mãi thở dài, không nói lương thực, liền nói này tuổi lửa đi hiện tại trong đất thu hoạch cũng không có. nghe nói đột quyết binh phóng hỏa đem những cái đó mang không đi hoa màu đều thiếu. tuổi lửa đều không có, đại gia hỏa đều phải thượng sơn đốn tuổi. nhưng này trên núi gần biên nào có những cái đó tuổi lửa, núi sâu lại có rã thú. các ngươi bốn cái hải tử có thể làm sao? nghe nói mãi, đi theo các ngươi nói mãi, mãi nhận cái sai. quản sao các ngươi nhị thúc cũng là cái trai trai tiểu tử, tổng không thể đồng chết đói chết của các ngươi. Trần mãi nói chuyện xưa nhắc lại, hiển nhiên là vì bọn họ huynh mội tính toán. Những việc này nhi lương điền điền vẫn là lần đầu tiên nghe nói, không nghĩ tới không riêng gì lương thực nguy cơ, thế nhưng liền tuổi lửa đều không có. Thời đại này không có máy sưởi, không có điện, lại nghĩ đến trong nhà cái kia cũ nát xương phòng, lương điền điền tức khắc đau đầu. Bất quá làm cho bọn họ huynh mội làm lại trở lại lương vương thị cùng lương thiết truy dưới mí mắt xuống qua, kia vẫn là thôi đi. Hiện tại tuy nói ở một cái trong viện, nhưng chính bọn họ quá chính mình nhật tử, cũng không tưởng theo chân bọn họ có gì liên quan. Bất quá muốn bình an vượt qua cái này mùa đông, xem ra thật nên trước thời gian dự phòng. Ở Cúc Hoa Thím ra lại làm trong chốc lát, Lương Điền Điền huynh muội liền cáo tử. Sắp ra cửa thời điểm Cúc Hoa Thím túm chặt Lương Điền Điền, tắt mấy cái trứng gà cho nàng. Lương Điền Điền như mày, cho dù nàng đã không phải nguyên lai like Lương Điền Điền nhưng cũng biết. Nông hộ nhân ra trứng gà chính mình cái đều liên tiếp ăn, đó là muốn bán tiền. Cúc hoa thím ra nhật tử vừa thấy liền gian nan, nàng sao có thể muốn đâu. Thím, cái này ta không thể muốn, các ngươi nhà mình lưu lại đi. Hiện tại từng nhà nhật tử đều khổ sở, trứng gà càng là hiếm lạ đồ vật. Thím cho ngươi, ngươi liền cầm. Lại nói này cũng không phải cho ngươi, cầu cầu còn như vậy tiểu, này sau này nhật tử còn chương đâu, đừng khổ hại tử. Cúc hoa thím không khỏi phân trần đem trứng gà đưa cho nàng. Có gì khó khăn liền cùng thím nói, có thể giúp thím khẳng định có thể giúp một phen. Trong nhà thật sự là quá nghèo, vài lần cúc hoa thím lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nhà bọn họ nhật tử vốn dĩ liền nghèo, cái này mùa đông cũng không biết có thể hay không chịu đựng đi đâu, nếu lưu lại bốn cái hài tử, kêu đại gia hỏa kình chờ cùng nhau đói chết đi. Cảm ơn ngươi thím. Lương Điền Điền không có lại chấm lại. Xùy kia 5 viên trứng gà trong lòng một trận phiêu toan. Đây là một cái người xa lạ vì bọn họ huynh muội làm, mà cái kia cái gọi là thân nhân. Lương Điền Điền thở sâu, thôi thôi, so kiếp trước chính mình không biết hảo quá nhiều ít, coi như bọn họ đã chết hảo. Lương Điền Điền bọn họ rời đi cúc hoa thím ra, trần mại mãi mãi ở trên giường đất thở dài. Ai, này đó hai tử, cũng không biết có thể hay không nhịn qua cái này mùa đông. Cúc hoa thím nhìn xem nhà mình bất quá trên dưới 100 cân hạt cao lương cũng thở dài. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh A. Về đến nhà, lương điền điền tưởng nghiên cứu nghiên cứu cái kia Bảo Châu, nàng có loại mánh liệt cảm giác, Bảo Châu còn ở nàng trong cơ thể. Nàng rất tò mò, theo lý thuyết nàng là linh hồn xuyên qua tới, Bảo Châu lúc ấy bị nàng nuốt vào, chẳng lẽ thế nhưng dung nhập linh hồn của nàng. Đáng tiếc, trong nhà ba cái hải tử nhìn chằm chằm. Nàng nhưng không nghĩ kinh thế hai tủ. tiếp trước chính là bởi vì bí mật tiết lộ mới bị đuổi giết, cho dù ba cái hài tử đều là thiện lương nàng cũng không nghĩ làm cho bọn họ biết, ai biết tiểu hài tử có thể hay không bị người hỏi vòng vèo cái gì. Vẫn là tiểu tâm thì tốt hơn. Phân ra phân tới chén, mâm gì đó đều thu thập hảo, tổng cộng cũng không mấy cái, còn đều là có chút tàn huyết. Nhưng lương điền điền cũng không có so đo, mấy thứ này đều quá cũ, chờ bọn họ kiếm lời. Này đó phá đồ vật đều là muốn đổi đi. Chính là lương thực. Nhìn dư lại bất quá mười mấy cân hạt cao lương, lương điền điền như mày. Điểm này nhi lương thực, đều không đủ rất một tháng. Lương điền điền hơi hơi như mày, nay vẫn là đã nhiều ngày đại gia giúp đỡ thu xếp đưa tăng chuyện này rất nhiều người không mặt mũi tại đây ăn cơm duyên cớ. Trong nhà đồ vật không nhiều lắm, lương điền điền huynh muội ba cái thực mau liền thu thập xong rồi. Câu câu tuổi con nhỏ cũng giúp không được gấp cái gì. Nhưng hắn thực ngoan, tự giác đai ở trên giường đất nhìn ca ca tỉ tỉ bận việc. Trong nhà đồ vật rất ít, một cái nồi to, mấy cái cũ nát bàn ăn, lại có chính là mấy giường phá chăn. Chăn tuy rằng cũ nát, nhưng mặt trên đều đánh đường may chỉnh tề mụn vá, còn tẩy sạch sẽ. Xem ra tới, bọn họ nương là một cái cẩn thận người. Lương Điền Điền đánh thủy, trong phòng trong ngoài ngoại đều cẩn thận lau một lần. Đi ra ngoài đổ nước công phu. Nhìn đến một cái trai trai tiểu tử đầy mặt bùn đất, khiêng không ít con ngồi vào sân. Lương Điền Điền sửng sốt, theo bản năng hỏi, người tìm ai? Chờ thấy rõ thiếu niên diện mạo, Lương Điền Điền kinh hô một tiếng, tam thúc người đã trở lại. Trở về người là theo chân bọn họ phụ thân cùng cha khác mẹ tam thúc Lương Thủ Lâm. Lương Thủ Lâm đầy mặt bùn đất, trên người quần áo cũng bị cắt vỡ thật nhiều khẩu tử. Bất quá trên người con ngồi cũng không ít, con thỏ, gà rừng. Có sáu bảy chỉ đâu. Mất tích ba ngày tiểu thúc thúc đã trở lại, còn mang về tới một đống con ngồi. Tam thúc ngươi lên núi săn thú. Lương Điền Điền hơi hơi như mày, trong ấn tượng vị này tiểu thúc thúc không lớn ái nói chuyện, ở lương gia tồn tại cảm từ trước đến nay rất thấp. Hắn mất tích ba ngày, làm thân mụ lương vương thị cũng chưa sốt ruột tìm người, càng miễn bàn người khác. Điền Điền, ta lên núi săn thú. Nhạ, nay chỉ gà rừng tiểu chút, buổi tối các ngươi thiêu ăn. Lương thủ lâm nít môi, lộ ra chỉnh tề bạch nha, giữa chưa làm nương nhiều hầm thịt, đại gia hỏa có thể ăn đốn cơm no. Lương điền điền trong tay cầm kia chỉ gà rừng, muốn nói lại thôi. Bọn họ đã phân ra, nghĩ đến tam thúc còn không biết đi. Điền điền chờ lát nữa lại đây ăn cơm. Lương thủ lâm lộ ra hàm hậu tươi cười, khiến một đống con ngồi vào chính phòng. Lương điền điền nhấp miệng, sơn bên cạnh trên cơ bản không có gì con ngồi, muốn vào núi sâu mới có thể săn thú. Chính là núi sâu giã thú đông đảo, đừng nói trai trai tiểu tử, chính là người trưởng thành giống nhau cũng không dám thâm nhập. Cái này tiểu thúc thúc, cũng không biết là thật khở vẫn là giảng đốc, này là gan cũng quá lớn đi. Lương Điền điền ra mấy cái hải tử đối vị này tiểu thúc thúc ấn tượng đều thực hảo, tuy rằng là lương vương thị sinh, nhưng vị này tiểu thúc thúc cũng không giống vị kia lương thiết truy như vậy không nói lý. Thượng phòng nghe được động tĩnh, lương vương thị liền vội vàng nên ra tới. Là Lão Tam đã trở lại. Dù sao cũng là đương nương, Nhi tử đi lạc nàng đương nhiên nhớ mong. Lương Điền Điền nghe được động tĩnh, Xách theo gà rừng theo bản năng chạy về nhà ở. Trong viện vang lên lương vương thị kinh hỉ đàn sen thanh âm, Lão Tam ngươi nhưng đã trở lại, Mấy ngày này ngươi đi đâu, Hù chết nương, Còn tưởng rằng ngươi bị đột quyết binh bắt đi. Nương, ta lên núi săn thú. Lương thủ lâm ở trong sân ngây ngô cười. Sao đi nhiều như vậy thiền? Vậy ngươi mấy ngày này đều ở đâu ăn trụ a Lương Vương Thị Liên Thanh hỏi. Trong phòng huynh muội mấy cái đều nhìn chầm chầm lương điền điền trong tay gà rừng, bất quá ai cũng không nói chuyện. Lương điền điền vốn đang nghĩ đêm này chỉ gà rừng đưa trở về, nhưng vừa thấy mấy cái hải tử ánh mắt tức khắc lại mềm lòng. Đúng vậy, không có gì so tính mạng còn quan trọng. Cốt khí có thể đương cơm ăn sao? Hiển nhiên là không thể. Ú, Lão Tam đã trở lại. Trong viện vang lên một cái không chút để ý thanh âm, ngay sau đó chính là một tiếng kinh hô. Nha, nhiều như vậy con ngồi, đủ ăn được mấy đốn, cái này nhưng xem như nhìn thấy thức ăn mặn Thái độ một sửa phía trước lãnh đạo. Cho dù ở trong phòng cũng có thể tưởng tượng đến lương thiết truy đáng ghê tởm sắc mặt. Nương, này con thỏ đủ phì, đều hầm thượng, ăn một đốn tốt. Lương thiết truy trong thanh âm che giấu không được vui mừng. lão tam, hành à. Có người này tay bản lĩnh, chúng ta năm nay mùa đông liền không đói chết. Hiện tại kia giúp tiểu tể tử lại phân ra đi sống một mình, chúng ta năm nay nhật tử liền càng tốt. Trong viện vang lên lương thiết truy đắc ý tiếng cười. Trong phòng, ba cái hài tử nhấp môi, nhỏ nhất cầu cầu tựa hồ cảm nhận được ca ca thỉ tỉ hâm hực, cũng nhấp miệng không hé răng. Đừng cho là ta không biết, lương thiết truy trộm ẩn giấu lương thực. Lương mãn độn tiểu nắm tay nắm. Chờ ngày nào đó ta liền cho hắn tìm ra. Lương Thiết truy tên kia còn ẩn giấu lương thực. Lương Điền điền ánh mắt sáng lên, Nhị ca ngươi sao biết đến? Ta thấy được, hắn tối hôm qua cho rằng ai cũng chưa thấy, hướng hậu viện dọn lương thực. Trong nhà đồ vật phía trước vẫn luôn là lương Vương thị cầm giữ, nếu bọn họ trộm giấu đi điểm nhi đồ vật, thật đúng là liền không biết. Lương Điền điền cười lạnh một tiếng, nảy ra ý hay, Nhị ca biết hắn đem lương thực tàng nào? Nếu có thể tàng Bọn họ tự nhiên cũng có thể tìm được. Lương mãn độn lắc đầu, không biết, nhưng là ta có thể tìm được. Trong nhà liền lớn như vậy địa phương, còn có thể thật tìm không thấy như thế nào. Nhìn thoáng qua trong nhà bẹp lương thực tối tiền, lương điền điền nhưng không chuẩn bị liền như vậy tính. Các ngươi không phải có thể tàng sao, chúng ta đây cũng có thể tìm được. Kia nhị ca, chúng ta. Lương điền điền vừa muốn nói chuyện, liền nghe trong viện lương thiết truy hét lên một tiếng. Lão tam ngươi cầm con thỏ cùng gà rừng làm gì đi. Ta cấp mãn thương bọn họ đưa đi. Trong viện vang lên lương thủ lâm ồm ồm thanh âm. Lão tam ngươi đứng lại đó cho ta, khủy tay quẻo ra ngoài có phải hay không. Lương thiết truy thanh âm tức muốn hụt máu. Lương thủ lâm hừ một tiếng, mãn thương bọn họ cũng là lương gia người, phân gia cũng là. Lương thủ lâm tựa hồ thực không cao hứng, một phen đẩy ra cửa phòng, vừa lúc nhìn đến cạnh cửa ôm gà rừng lương điền điền, sửng sốt một chút. Nhưng hắn cái gì cũng chưa nói, vương một con phì con thỏ, còn có một con gà rừng liền đi. Lương thiết truy đuổi theo lại đây. Lao tam, chúng ta theo chân bọn họ phân ra, hiện tại không phải người một nhà, ngươi đem đồ vật cho bọn hắn làm gì, chúng ta chính mình cũng không biết có đủ hay không ăn đâu. Trong viện lương vương thị muốn nói lại thôi. Không cần ngươi quản. Lương thủ lâm trừng mắt nhìn lương thiết truy liếc mắt một cái, cũng không tưởng cùng hắn dây dưa, xoay người liền đi. Lương thiết truy từ trước đến nay biết cái này đệ đệ chủ ý chính, đừng nhìn là cái hũ nút, chính là ngoan cố lên chín con trâu đều kéo không trở lại. Hắn ngăn không được lương thủ lâm, liền đem chủ ý đánh tới lương điền điền bọn họ trên người. Lương thiết truy ánh mắt bất thiện nhìn chầm chầm lương điền điền, cười lạnh một tiếng, ú là ai ồn ảo phân ra sẽ không liên lụy chúng ta à, lúc này mới phân ra mấy ngày à, liền phải nhà của chúng ta con thỏ cùng gà, có bản lĩnh chính mình lên núi săn thu à. Không phải năng lực sao? Ta còn là lần đầu tiên nghe nói, này bắt đi ra ngoài thủy còn có thể trở về thu, ngày nào đó kia ị phân còn có thể ngồi trở lại đi. Lương thiết truy nói rất khó nghe. Lương mãn thương cùng lương mãn độn trợn mắt giận nhìn. Lương điền điền tắc yên lặng cầm lấy bệ bếp thượng con thỏ cùng gà rừng, tính cả trong tay cùng nhau đưa đến lương thủ lâm trước mặt, tam thúc, hảo ý chúng ta tâm lĩnh. Nếu thức ăn là muốn tại đây loại không tôn nghiêm dưới tình huống thảo tới, kia bọn họ huynh muội tình nguyện không cần. Lương Thủ Lâm cao mày nhìn Lương Điền Điền. Đây là cho các ngươi. Lương Điền Điền lắc lắc đầu. Ta biết, cảm ơn tam thúc, chính là chúng ta đã phân ra, chúng ta không thể muốn. Bên kia Lương Vương Thị nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh nói, Thủ Lâm à, nếu Điền Điền bọn họ không cần, ngươi cũng đừng ngạch cho, bọn họ có thức ăn, không cần ngươi nhọc lòng. Chính là, Lương Thiết Truy cười lạnh, nhân ra đem lương thực đều phân. Không chừng nhân gia kia nương còn cho bọn hắn để lại nhiều ít của hồi môn bạt đâu. Ngươi thao cái gì tâm à? Có kia nhàn công phu chạy nhanh đem con thỏ thu thập. Ngươi nhị ca cùng ngươi nương còn chờ ăn đâu? Lương Thủ Lâm không giao động, chính là không tiếp vài thứ kia. Lương Điền Điền đem đồ vật đặt ở hắn bên chân, xoay người về phòng. Không nghĩ Lương Thủ Lâm lại trước hắn một bước lại đây, trên tay sách theo những cái đó món ăn hoang dã lớn tiếng nói, đồ vật là ta san. Ta nói cho ai liền cho ai. Nói xong lại đem đồ vật đặt ở bệ bếp thượng, xoay người liền đi. Lương Điền Điền há miệng thở dốc, nhưng nhìn đến kia màu mỡ con thỏ vẫn là theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng. Cự tuyệt nói liền rốt cuộc nói không nên lời. Lão tam, ngươi đây là làm gì, mọi người đều nói từ bỏ. Trong viện lương thiết truy còn ở hô to gọi nhỏ. Không cần ngươi quản. Lương thủ lâm tựa hồ lòng dạ không thuận. Lương Điền Điền cầm hai chỉ gà rừng cùng một con thỏ vào phòng. Trong phòng ba cái Hải Tử ba ba nhìn. Lương Điền Điền đau lòng cái gì dường như nếu là Tam thúc một mảnh tâm ý chúng ta liền nhận lấy đi. Lương Thủ Lâm không thể so Lương Thiết Truy là người ngoài, đó là bọn họ thân thúc thúc. Lương Điền Điền thứ này cũng thu yên tâm thoải mái. Chính là Lương Mãn Thương nhíu mày. Bên ngoài Lương Thiết Truy còn ở kia nói không âm không dương nói. Lương Vương Thị cũng ở ồn ào. Lương thủ lâm à, kia đổ vật cho bọn hắn ăn làm gì, chúng ta nhưng đều phân ra, cũng không mệt bọn họ, ngươi làm gì còn cho bọn hắn đổ vật. Trước sau nghe không được lương thủ lâm thanh âm, chỉ có lương vương thị cùng lương thiết truy lẩm bẩm lẩm bẩm. Lương thủ lâm tựa hồ không kiên nhẫn, liền gào một câu. Lương, đó là ta thân cháu trai. Trong viện an tĩnh một lát, ngay sau đó vang lên lương thiết truy cười lạnh. Ngươi thân ca ca tại đây đâu, ta còn không có thành thân đâu. Ngươi từ đâu ra thân cháu trai? Lương Thủ Lâm cũng không trả lời, bên ngoài tựa hồ an tĩnh trong chốc lát. Lương Điền Điền đột nhiên cười, Hảo, bọn họ sinh bọn họ khí, dù sao đồ vật hiện tại là chúng ta, chúng ta hôm nay cùng ăn chút tốt. Xách lên kia con thỏ, ước chừng có 6-7 cân trọng, đủ bọn họ ăn hai đốn. Đến nỗi kia hai chỉ gà rừng, một con đại cũng có 3-4 cân, tiểu nhân cũng liền nhị cân nhiều. Đại ca, nhị ca, Trấn trên có người thu gà rừng sao. Trong nhà lương thực không nhiều lắm, còn có dầu muối tương giấm gì đó đều yêu cầu. Lương Điền Điền chuẩn bị bán một con chợ cấp gia dụng Phùng năm phùng 10 trấn trên là chợ, có lẽ là có thể bán rớt. Lương Mãn đột nói. Ba ba nhìn mấy chỉ món ăn hoang dã, do dự nói, nếu không chúng ta bán đại, lưu lại tiểu nhân cùng nhau hầm con thỏ đi. Thật là đã lâu không ăn đến thịt, mấy cái hài tử đều phải chảy nước miếng. Tỷ tỷ. Ăn thịt. Câu câu thò qua tới, tay nhỏ chọc chọc con thỏ, lại chọc chọc gà rừng, vẻ mặt hưng phấn. Lương Điền Điền nhìn bọn họ kia thèm dạng liền có chút do dự, khẽ cắn môi, hảo, lưu lại chúng ta chính mình ăn. Đều là hài tử, chính trường thân thể thời điểm, hiện tại mệnh chứ, về sau tưởng bổ trở về liền khó khăn. Úc, thật tốt quá. Mấy cái hài tử hoan hô một tiếng, lương mãn đột nói, ta sẽ thu thập, ta đi thu thập con thỏ. Nhị ca nhị ca, chờ cầu cầu. Câu cầu bận rộn liền phải xuống đất. Lương Điền Điền chạy nhanh cho hắn mặc vào giày, đem hắn phóng tới trên mặt đất. Vô vô hắn non nhỏ, đi nhị ca kia đi, đừng quấy rối. Câu cầu tung ta tung tăng chạy ra đi. Lương Mãn Thương nhìn xem hai chỉ gà rừng, "Tiểu muội, ngày mai chính là chợ, nếu không ta ngày mai đi bán đi." Hắn là trong nhà lão đại, tự nhiên không thể cái gì đều không nghĩ. Bao gạo không nhiều lắm lương thực cũng làm hắn có nguy cơ cảm. Trước không vội đại ca. Lương Điền Điền chuẩn bị nhìn xem không gian lại nói. Liên nói, ta đi kia phòng thay quần áo, đại ca ngươi đi trước thiêu điểm nhi nước cấm đi. Cái này xương phòng cũng là phân đồ vật phòng, lương Điền Điền xem không gian không nghĩ bị người quấy rầy Lương Mãn Thương gật gật đầu, tiểu muội ngươi nghỉ ngơi, ta đi tìm tuổi lửa. Trong nhà tuổi lửa đã sớm thiêu không có. Hiện tại muốn nhóm lửa mỗi ngày đều phải đi ra ngoài tìm củi lửa. Lương Điền Điền vào tây phòng, cái này nhà ở tương đối tiểu, vốn dĩ ở bọn họ huynh muội, nhưng từ bọn họ cha rời đi ra sau đã không sai biệt lắm 4 năm không trụ người. Lương Điền Điền tìm khối sạch sẽ vải bông đem bức màn ngăn trở, lại khóa lại môn, ngồi xếp bằng ở trên giường đất bắt đầu cảm ứng không gian. Trước kia bảo châu liền treo ở trên cổ, nàng chỉ cần cầm hạt châu nghĩ không gian là có thể tiến vào. Hiện tại hạt châu không biết ở đâu, nàng còn muốn phí một phen sức lực. Qua hồi lâu lương điền điền mở mắt, trên mặt biểu tình có chút quái dị. Bảo châu không gian thế nhưng ở nàng trong óc, quả nhiên, nàng cho dù xuyên qua cái này bảo vật vẫn là đi theo nàng. Cẩn thận cảm ứng một chút hạt châu, lương điền điền chuyên tâm, rốt cuộc thân ảnh dần dần biến mất. Không gian không lớn, chỉ có hai mẫu đất bộ dáng, vốn dĩ trong không gian linh khí nồng đậm. Nơi nơi đều là xương mù mênh mông một mảnh. Chính là Lương Điền Điền lúc này đây tiến vào, lại phát hiện trong không gian linh khí tựa hồ biến mất, trong không gian dị vãng gieo thu hoạch càng là đã chết thất thất bát bát. Chẳng lẽ là cùng chính mình xuyên qua có quan hệ. Lương Điền Điền ngưng dậy một gốc cây thượng niên đại nhân sâm, nhân sâm không thấy, chỉ để lại một viên khô héo mạn. Mặc khác một ít quý trọng dược vật cũng là. Chính là những cái đó cây ăn quả cũng đều chết héo. Lương Điền Điền nhẹ nhàng một chạm vào, nháy mắt biến thành bồi mù, vừa chuyển nháy mắt đã không thấy tâm hơi. Đây là... Lương Điền Điền có chút đau lòng. Nay nhưng đều là nàng tâm huyết ra, thế nhưng cái gì cũng chưa dư lại. Toàn bộ không gian trùi lủi, chỉ có một chỗ vài cọng gạo xấu hổ lập. Tại sao lại như vậy? Lương Điền Điền không nghĩ ra, nhưng cũng biết, chuyện này Nhi chỉ sợ cùng chính mình xuyên qua có quan hệ. Ai... Tạm thời tưởng trông cậy vào không gian là trông cậy vào không thượng. Lương Điền Điền nhìn xem một lần nữa trở nên chủi lủi đồng ruộng, xem ra hết thể đều đến trọng đầu bắt đầu rồi. May mắn, trong không gian còn lưu lại một ít hạt giống. Trong không gian có một chỗ nhà gỗ nhỏ, thực đơn sơ, cũng may trong không gian sẽ không quắt phong trời mưa, càng không cần lo lắng nhà gỗ sẽ sợ. Lương Điền Điền đẩy cửa ra, nhà gỗ chắc nịch rất đơn giản, một trường giường đơn, một trường án thư. Một phen ghế dựa, lại có trên tường treo một ít nhật dụng đồ vật. Phòng nhỏ thư cấm áp, nơi trốn lộ ra một vị nữ hài tử yêu thích, thậm chí trên giường còn có một cái chuột mặt kỳ hoa hoa. Dưới giường có hai cái đại cái dương, là nàng năm đó tránh né gia tộc truy tra là lúc mua sắm một ít cấp cứu chi vật. Muốn nói trong phòng nhất không hợp nhau sợ sẽ là một khẩu súng lục cùng một ít viên đạn. Lương Điền Điền nhìn này đó hiện đại đồ vật. Nơi này sợ là duy nhất có thể làm nàng tìm được kiếp trước hồi ức địa phương. Kéo ra một cái ngăn kéo, từ bên trong phiên phiên, còn hảo, hạt giống còn ở. Bất quá này đó hạt giống đều không nhiều lắm, mỗi dạng nhiều nhất bất quá 2-3 viên. Không gian địa phương không lớn, kiếp trước nàng cũng chỉ là đem nơi này trở thành ngẫu nhiên ấm áp địa phương mà thôi. Cứ việc không gian sản xuất có được linh lực có thể cải thiện thân thể, khá vậy không hơn. Trước mắt nhà bọn họ nhất yêu cầu chính là lương thực, lương điền điền vẫn là chuẩn bị đem này hai mẫu đất loại thượng gạo. Đáng tiếc, trong không gian nhanh nhất cũng đến 3 tháng mới có thể có thu hoạch. Bất quá những cái đó gạo chính là nàng từ hiện đại mang lại đây tạp giao lúa nước hạt giống, sản lượng xa so thời đại này cao nhiều. Trong tay không có gạo hạt giống, chính là linh điền không phải còn dư lại mấy viên gạo sao. Lương điền điền thật cẩn thận hái được những cái đó gạo còn hảo không có giống phía trước những cái đó thu hoạch giống nhau hôi phi yên diệt. Hạt giống không nhiều lắm, lương điền điền tìm được cái quốc trước sối đất. Lách cách làng cang chính làm hang say thời điểm, liền nghe được bên ngoài có người kêu nàng. Tiểu muội hảo không có, tuổi lượt đều nhặt về, tiểu muội tiểu muội Là đại ca lương mãn thương thanh âm. Vội bận việc sống thế nhưng bất chi bất giác quên mất thời gian, đáng tiếc thân thể này quá gầy yếu đi. Bận việc này nửa canh giờ cũng liền thu thập ra một tiểu khối mà tới. Vội vàng ra không gian, lương điền điền chạy nhanh mở cửa. Đại ca ngươi đã trở lại, ta phía trước không cẩn thận ngủ rồi. Vừa mới từ không gian ra tới, mệt mỏi này nửa ngày, lương điền điền sắc mặt không được tốt. Đáng tiếc, trong không gian linh khí lập tức tựa hồ không coi thật nhiều, bằng không nàng hẳn là tinh thần sáng láng mới đúng. Tiểu muội, ngươi sắc mặt không tốt, có phải hay không bị bệnh? Lương mãn thương sờ sờ cái chán của nàng, lại sờ sờ chính mình, kỳ quái nói, không như ta. Lương Điền Điền sửng sốt một chút, có bao nhiêu lâu không có người như vậy quan tâm quá chính mình. Nhìn trước mặt gầy yếu nam đồng, Lương Điền Điền trong lòng tràn đầy. Ta không có việc gì. Vừa mở miệng thanh âm có chút nghẹn ngào, Lương Điền Điền thở sâu, thực mô điều chỉnh tốt chính mình trạng thái. Ta suy nghĩ như thế nào có thể làm nhà chúng ta nhận tử quá hảo chút. Còn không phải là 3 tháng sau, 3 tháng sau nàng không gian lương thực liền có thu hoạch, tập giao lúa nước mẫu sản ở 400kg trở lên, trong không gian sản xuất sẽ càng nhiều chút. Đến lúc đó có 1.000 nhiều cân lương thực, còn sâu sang năm nhật từ sao. Trước mắt, bọn họ chỉ cần chịu đựng này 3 tháng thời gian liền hảo. Tiểu mội ngươi thân thể không thoải mái nhưng đừng ngại trống. Lương mãn thương cũng không tin tưởng nàng lời nói, liền nói ngay, ta có thể nấu cơm. Tiểu mội ngươi đừng lo lắng. Thiếu niên trên mặt kiên nghị, Lương Điền Điền vẻ mặt tò mò nhìn hắn. Đại ca sẽ nấu cơm. Nam hải tử không phải đều thờ phụng quân tử xa nhà bếp nói sao. Không nghĩ Lương mãn thương thế nhưng gật gật đầu. Nương nấu cơm ta nhóm lửa, xem liền xem biết. Lương Điền Điền nháy mắt hiểu được. Trước kia trong nhà còn không có phân ra, chỉ sợ này thức ăn đều là mẫu thân chuẩn bị. Một người muốn bận việc nhiều người như vậy thức ăn tự nhiên vất vả. Đại ca đây là hiểu chuyện nhi hỗ trợ à? Nhà người khác lớn như vậy hải tử đều ở điên chơi đi, nhà bọn họ ca ca lại muốn bắt đầu vì đại nhân gánh vác. Không quan hệ, hiện tại ta làm. Tốt xấu nàng cũng là người trưởng thành, sao có thể thật dùng tiểu hải tử nấu cơm đâu? Bên ngoài lương mãn đột đã đem thỏ hoang thu thập sạch sẽ, thuận tiện dùng dịu dậm. Lương điền điền nhìn trong buồn phì phì con thỏ cũng là lòng tràn đầy cao hứng. tới nơi này ba ngày Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thì đâu. Tiểu muội, ta đem kia chỉ điểm nhỏ như gà rừng cũng thu thập sạch sẽ, không gì thịt, nhưng cùng thỏ hoang cùng nhau hầm ăn ngon. Lương mãn độn giáo giác lấm la lấm lét từ bên ngoài đi vào tới, nhìn trộm nhìn thoáng qua đại ca, tựa hồ sợ ai mắng. Kia chỉ gà rừng tiểu, hầm liền hầm đi. Khó được ăn một đốn tốt, lương điền điền tự nhiên sẽ không mất hứng. Ngược lại còn treo chọc nói. Nhị ca như thế nào biết gà rừng cùng thỏ hoang cùng nhau hầm ăn ngon. Nay tay nghề vẫn là năm đó nàng tránh né gia tộc truy tra ở đông bắc rừng ra tử cùng dân bản xứ học đâu. Mẫu thân nói, ta nghe được. Lương mãn đuộn có vẻ có chút kiêu ngạo. Ngay sau đó thần sắc tối sâm lại, đáng tiếc mẫu thân không còn nữa. Không khí lại bắt đầu yên lặng, lương điền điền chạy nhanh nói, thật vất vả ăn hầm thịt, đại gia cùng nhau, chạy nhanh đem cơm làm. Nay đều buổi chiều. Lại không ăn đã có thể buổi tối. Được rồi, ta đi ôm tuổi lửa. Lương mãn độn vừa thấy không ai nói hắn, hoan hô một tiếng liền chạy đi ra ngoài. Tiểu hài tử bi thương tới cũng nhanh đi cũng mau. Lương mãn thương hiển nhiên là quen làm này đó việc nhà, nhặt được tuổi lửa không cần nói cho liền đều là làm cảnh khô. Thực mau phòng bếp hỏa liền bậc lửa, trong nhà cũng không có gì gia vị, liền rau xanh đều không có. Lương điền điền chỉ thả một ít muối liền đem một đại buồn con thỏ cùng gà rừng một cổ nào ngã vào trong nồi, thêm thủy, lại phóng thượng nồi xoa làm cơm. Lúc này mới che lại nắp nồi. Cầu cầu ba ba ở bệ bếp này vây trước vây sau, thỉnh thoảng hỏi một câu, khi nào có thể ăn thịt? Còn phải đợi trong chốc lát. Cầu cầu giúp đại ca nhóm lửa được không? Lương mãn thương tún cầu cầu tới rồi bệ bếp biên. Như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào có thể làm hắn chơi hòa đâu? Lương điền điền chạy nhanh ngăn đón. Đại ca, vẫn là ta nhóm lửa đi, ngươi mang cầu cầu đi ra ngoài chơi. Chính là lương mãn thương nhóm lửa nàng đều không yên tâm, này nếu là đem phòng ở điểm, bọn họ tỉ đệ cũng thật liền phải ăn ngủ đầu đường. Lương mãn thương lại lắc đầu. Cầu cầu là nam hải, cha nói qua, không thể quán, phải học làm việc. Lương điền điền môi giật giật. Phú dưỡng nữ nhi nghèo dưỡng nhi. Đây là lương gia cha mẹ giáo dục hải tử sao. Chính là cầu cầu mới 3 tuổi nhiều A. Đại ca, cầu cầu còn nhỏ, không nổi. Làm việc cũng không có làm như vậy tiểu nhân hài tử liền làm đạo lý. Lương mãn thương lại quật cường lắc đầu, cầu cầu 3 tuổi, không nhỏ. Trong nhà liền bọn họ huynh muội bốn cái, hắn cùng đệ đệ muốn nỗ lực dưỡng ra, về sau chỉ có cầu cầu ở nhà, tự nhiên muốn giúp muội muội chia sẻ một ít. Lương Điền Điền lại không biết đại ca ý tưởng, chỉ là cam chịu hắn cách làm. Bất quá vẫn là ở bên cạnh không yên tâm nhìn. Thượng phòng bên kia truyền ra một trận mùi hương, ngay sau đó liền nghe được lương thiết truy gào to thanh. Nha, đều hâm hảo, nương, mau cho ta lấy cái đuổi thị. Cầu cầu theo bản năng liếm liếm môi, dương khuôn mặt nhỏ hỏi, tỷ chúng ta thịt gì thời điểm có thể ăn. Cầu cầu ngoan, liền nhanh. Lương mãn thương thấp giọng hống. Thượng phòng bên kia vang lên lương vương thị thanh âm, liền ngươi thèm ăn, đều bao lớn người Ngươi đệ đệ cũng chưa như vậy tham ăn. Lương Điền Điền theo bản năng nhìn liếc mắt một cái thượng phòng, Lương Vương Thị trong miệng hùng hùng hổ hổ, lại đang ở cấp lương thiết truy chọn thịt ăn. Nhìn bệ bếp biên học ca ca nhóm lửa cầu cầu, Lương Điền Điền đột nhiên cười. Nhà mình cha mẹ như vậy hiểu được giáo dục hải tử, bọn họ huynh muội nhất định gặp qua so với bọn hắn hảo. Thịt rốt cuộc hầm hảo, Lương Điền Điền đi xúc nồi, ba cái tiểu tử ba ba vây quanh ở bệ bếp biên nhìn. Đôi mắt phóng sâu kín quan mang. Nắp nồi sốc lên, một cổ hương khi ập vào trước mặt, bốn cái hài tử theo bản năng nuốt nước bọt, tim rẻ lau lót trên tay, trước đem chưng tốt hạt cao lương cơm mang sang tới. Lương mãn độn vội vội vàng vàng vào nhà phóng cái bàn. Cũng may lương ra cái bàn không ngừng một cái, nhà bọn họ cũng phân đến một cái cũ. Liền canh mang thủy nửa nồi thịt, ngay cả lương điền điền đều nhịn không được phải chạy nước miếng. Trước thịnh ra một chén lớn bưng lên bàn. Đại ca, nhị ca các ngươi ăn trước đi. Nói chính mình đi tìm cái rổ, lại cầm một cái chen lớn. Tiểu muội ngươi làm gì đi. Đại ca lương mãn thương vội vàng theo ra tới. Lương mãn đồn cũng ngồi không yên. Tiểu muội, ngươi không phải là cấp thượng phòng đưa đi. Trước kia nương tồn tại, có gì ăn ngon nhưng đều là trước nhưng thượng phòng. Lương mãn đồn tưởng tượng liền nóng nảy. Bọn họ so chúng ta nhiều, tiểu muội ngươi nhưng đừng ngớ ngẩn. Lương Điền Điền lại là chua xót lại là buồn cười. Ta không cho bọn họ đưa, ta nghĩ, chúng ta thịt nhiều như vậy, cúc hoa thím nhà bọn họ nhật tử qua đến khó, cho bọn hắn đưa đi một chén. Nhân gia đều cho trứng gà, năm cái trứng gà còn có thể bán mấy văn tiền đâu. Lương Điền Điền từ trước đến nay là người không phạm ta, ta không phạm người tính tình. Tương phản, có người đối nàng hảo, nàng càng thêm sẽ đảo tim đảo phí đối nhân gia hảo. Là cho cúc hoa thím A. Lương Mãn độn nhẹ nhàng thở ra. Kia tiểu muội ngươi đi nhanh về nhanh, chúng ta chờ ngươi ăn cơm. Bên cạnh Lương Mãn Thương cũng gật đầu. Lương Điền Điền còn tưởng rằng theo chân bọn họ hai đứa nhỏ có một đốn nghi răng, không nghĩ tới hai đứa nhỏ lại là như vậy thông tình đạt lý. Đại ca, nhị ca, Cúc Hoa thiêm trước kia giúp quá chúng ta, hôm nay lại lưu chúng ta ăn cơm lại cấp lấy trứng gà, ta lúc này mới tưởng cho bọn hắn đưa thịt qua đi. Yên tâm Nhà chúng ta về sau khẳng định cũng sẽ có thịt ăn. Lương Điền Điền cảm thấy hay là nên giải thích một chút. Không nghĩ Lương Mãn thương huynh đệ đồng thời gật đầu, Lương Mãn độn càng là nói, Lương trước kia cũng trộm cho bọn hắn tặng đồ, Cúc hoa thím làm ăn ngon cũng cho chúng ta, Tiểu mội ta cùng ngươi cùng đi đi. Hiện nhiên thực tán thành chuyện này. Lương Điền Điền biết hai nhà quan hệ hảo, Lại không nghĩ rằng hảo thành như vậy. Không cần, các ngươi ăn trước, ta đi một chút sẽ về. Trang một chén lớn thịt trang ở trong rổ, mặt trên lại che lại một khối tiểu hoa bố, lương điền điền hướng trong thôn đi đến. Thời tiết này từng nhà cũng chưa lương thực nhưng thu, cho nên đại gia hỏa đều ăn hai bữa cơm. Lương điền điền bọn họ hôm nay nấu cơm xem như sớm, trong thôn rất nhiều người ra cũng vừa vừa rồi bước lên coi bếp. Tới rồi cúc hoa thím ra, là tiểu hoa cấp khai môn. Điền điền sao ngươi lại tới đây, là có chuyện gì a? Lúc này nhưng đúng là nấu cơm thời điểm A Tiểu Hoa một bên hướng trong phòng làm nàng một bên nói, có phải hay không ngươi nãi nãi bọn họ lại khi dễ các ngươi? Không có. Lương Điền Điền biết Tiểu Hoa là lo lắng bọn họ, liền lắc đầu. Hôm nay Tam Thúc Tử trên núi săn thú trở về, cho chúng ta gà rừng cùng con thỏ, ta hầm, cho các ngươi đưa chút. Ai nha, ngươi đứa nhỏ này, thật vất vả ăn hầm thức ăn mặn, sao trả lại cho chúng ta đưa tới? Cúc hoa thím vừa nghe liền cảm thấy không ổn, mau lấy về đi, kia con thỏ cùng gà rừng có thể có mấy lượng thịt, cấp cầu cầu ăn nhiều một chút nhi. Thím, thịt thật đúng là không ít. Lấy ra thịt chén, lương điền điền đưa cho cúc hoa thím, thím mau chết cái trong chén, ta còn vội vã trở về đâu. Đồ vật đưa tới, nào có trở về thu đạo lý. Ngươi đứa nhỏ này, sao trang như vậy một chén lớn. Cúc hoa thím vừa thấy liền càng cảm thấy đến không ổn. Chén là nông hộ nhân gia thường dùng nhị chén, so bình thường ăn cơm chén nhỏ nhưng lớn hơn. Nay một chén thịt sợ là đến một cân tới. Tiểu hoa theo bản năng nuốt nước bọt điền điền, người tam thúc cho các ngươi thỏ hoang cùng gà rừng, người nại nại bọn họ cũng làm. Nàng quá hiểu biết lương điền điền nhà bọn họ hiện trạng. Lương điền điền thở dài, không cho, nhưng tam thúc nạnh cấp, nại nại bọn họ cũng lấy tam thúc không có biện pháp. Nghĩ đến cái kia quật cường tiểu thúc thúc. Lương Điền Điền mới hơi chút cảm thấy thượng phòng những người đó có chút ấm áp. Còn phải là thân huynh đệ a." Tiểu Hoa Nãi Nãi cảm thán một câu. Cúc Hoa Thím còn ở chầm lại, nói gì cũng không chịu lưu lại kia thịt. Ngay cả Tiểu Hoa Nãi Nãi cũng khuyên nàng đoàn trở về. Lương Điền Điền nóng nảy: "Thím ngươi chẳng lẽ là lấy chúng ta đưa người ngoài? Ngươi cho chúng ta ăn uống, chúng ta huynh ngủ đều phải, sao cho các ngươi đưa điểm nhi đồ vật liền không tiếp đâu?" Này về sau chúng ta cũng không dám thượng nhà các ngươi môn Lương Điền Điền như vậy vừa nói Cúc Hoa Thím đành phải tiếp nàng thịt chén Còn thở dài nói Ngươi đứa nhỏ này à Trước kia không thấy ra tới Nhưng thật ra cái ngoan cố tính tỉnh Giống ngươi nương Ngoài mềm trong cứng Một chút đều không chịu thua Đào đi rồi Lương Điền Điền thịt Cúc Hoa Thím sốc lên nổi Trong nhà không gì ăn ngon Liền trong viện mấy viên cải trắng còn dư lại Cho các ngươi trang một chén đi Lương Điền Điền không có trầm lại, trong nhà vừa lúc không có rau xanh, trang chút trở về vừa lúc. Thím ta đây liền không để lại, đi về trước. Vác rổ Lương Điền Điền cười nói. Cúc Hoa Thím muốn nói lại thôi, nghĩ nghĩ vẫn là chưa nói xuất khẩu. Kêu hảo, ngươi đi về trước đi, buổi chiều ta làm tiểu hoa đi tìm ngươi. Lương Điền Điền không biết Cúc Hoa Thím có chuyện gì nhi, bất quá vẫn là cười đáp ứng rồi. Thiện đi Lương Điền Điền, Cúc Hoa Thím mới thở dài đứa nhỏ này à vẫn là quá tiểu sẽ không sinh hoạt này con thỏ nước luộc nhiều như vậy quát xuống dưới rửa ru có thể sử dụng hảo chút thời gian đâu cúc hoa thím trực tiếp đem kia chén thịt đồ ăn đảo tiến cải trắng trong nồi như vậy một nồi cải trắng đều có thịt mùi vị nương điền điền mới bao lớn nàng mới 7 tuổi có thể biết được gì tiểu hoa thuận miệng tiếp một câu nương cũng là sao không nói cho điền điền đâu tiểu hoa ngươi chính là oan uổng ngươi nương Không phải làm ngươi chờ lát nữa đi tìm Điền Điền sao? Các ngươi không sai biệt lắm đại, ngươi nói cho nàng tổng hảo quá cái gì đều là chúng ta đại nhân nói cho." Tiểu Hoa nãi nãi ngồi ở trên giường đất nói, "Nga." "Tiểu Hoa cái hiểu cái không?" Tiểu Hoa nãi nãi liền lại nói, "Cũng làm khó đứa nhỏ này, còn tuổi nhỏ liền phải làm này đó. Bất quá đứa nhỏ này nhân nghĩa, giống nàng nương." Lúc này vừa lúc Cúc Hoa thiếp bưng thức ăn vào nhà. "Muốn ta nói a?" Lương gia này bốn cái hài tử đều là làm tốt lắm, chính là không có hào mệnh. Như vậy tiểu liền không có nương, về sau cũng không biết làm sao đâu. Tiểu hoa gia lo lắng lương điền điền bọn họ sinh hoạt, lúc này nhà bọn họ bởi vì lương điền điền trở về tức khắc trở nên náo nhiệt lên. Tỷ tỷ ăn thịt. Câu cầu nhìn đến lương điền điền vào nhà liền cười. Lương điền điền vừa thấy trên bàn còn không có người động chiếc đũa liền đốc. Sao còn không ăn cơm đâu, không thể ăn là sao mà. Trong nhà đích sắc không gì gia vị, nhưng này dù sao cũng là món ăn hoang dã nhi, theo lý thuyết lương vị sẽ không quá kém. Lương mãn đồn hắc hắc cười, tiểu muội ngươi không trở về, chúng ta sao có thể rơi xuống ngươi đâu. Lương điền điền há miệng thở dốc nhìn bên cạnh bàn tam song chờ đợi đôi mắt, đốn giác cấm lòng. Đây mới là gia cảm giác a có người nhà bảo hộ cảm giác, thật tốt. Nay bữa cơm bốn cái hải tử đều ăn no căng, một đám bước tròn triệu tiểu bụng, nhìn dông tuyết nổi chén. Một đám hắc hắc ngây nô cười. Lương mãn đột đánh cái no cách, cảm khái nói, nếu có thể mỗi ngày ăn tốt như vậy thì tốt rồi. Lương mãn thương nhịn không được đả kích hắn, ngươi cho rằng con mồi tốt như vậy đánh à, nằm mơ đi. Nhị ca nằm mơ tưởng mỹ chuyện này, xấu hổ xấu hổ. câu câu nhữ nhữ cái mũi, ở trên mặt khoa tay múa chân một chút. Hảo ngươi cái tiểu tử thúi, dám chê cười nhị ca, xem không đánh ngươi mông. Lương mãn đột làm bộ rục đánh. Cầu cầu cũng không sợ, lưu loát bỏ đến Lương Điền Điền phía sau, còn làm cái mặt quỷ. Huynh đệ ba người tựa hồ chơi quán loại này trò chơi nhỏ. Lương Điền Điền cười tủm tỉm nhìn, chỉ cảm thấy ấm áp vô cùng. Đại thu thập thỏa đáng, Lương Điền Điền muốn đi không gian tiếp tục trồng trọt, liền nói, "Đại ca, nhị ca, ta có chút mệt, các ngươi nhìn cầu cầu, ta đi tây phòng ngủ một lát. Tiểu muội ngươi không có việc gì đi. Phía trước đều ngủ một giấc." Có phải hay không sinh bệnh? hiển nhiên lương mãn độn cũng có nảy nghi hoặc. Lương Điền Điền lắc đầu. Ta không có việc gì, chính là có chút mệnh dã rời. Lương mãn thương nhìn xem nàng sắc mặt, phát hiện so với trước hảo rất nhiều, liền nói, vậy ngươi mau đi ngủ đi, ta nhìn cầu cầu. Như nguyện vào tây phòng, Lương Điền Điền chạy nhanh khóa lại cửa phòng, thuận tiện kéo lên bức màn. Lại lần nữa ngồi định rồi vào không gian, Lương Điền Điền cầm lấy cái quốc chạy nhanh sới đất. Cũng may trong không gian thổ địa không phải thực phiên toái, cũng không có những cái đó nhánh cây dễ cây linh tinh đồ vật, thổ địa còn thực mềm suốt. Lương Điền Điền tính một chút, những cái đó gạo hạt giống cũng liền tạm chấp nhận đủ loại một mẫu đất. Cho nên một canh giờ sau nàng liền sửa sang lại hào này một mẫu đất. Gạo hạt giống bốn dị yêu cầu nảy mầm lại loại, bất quá trong không gian linh điền không giống nhau, trực tiếp đem hạt giống rắc trôn thượng thổ thì tốt rồi. Lại bận việc nửa canh giờ. Thực mau liền loại xong rồi một mẫu đất. Lương Điền Điền cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, ba tháng qua đi nơi này chính là một ngàn tới cân gạo A. Dư lại kia một mẫu đất. Lương Điền Điền nghĩ nghĩ, dứt khoát lấy ra những cái đó cây ăn quả hạt giống gieo đi. Cây ăn quả hạt giống không thể so lúa nước, phỏng chừng muốn một năm sau mới có thể kết quả, bất quá này đã so bên ngoài mau nhiều. Hai mẫu đất, bận việc hiểu rõ hai cái canh giờ cuối cùng là bận việc xong rồi. Lương Điền Điền trong lòng Mỹ tư tư, không dùng được bao lâu, nhà bọn họ Nhật tử nhất định sẽ hảo quá lên. Điền Điền đâu, như thế nào không thấy được nàng. Bên ngoài vang lên tiểu hoa thanh âm, Lương Điền Điền chạy nhanh ra không gian. Tùy ý bắt hai thanh tóc, làm ra một bộ vừa mới tỉnh ngủ bộ dáng. Lương Điền Điền mở ra cửa phòng. Là tiểu hoa A. Điền Điền, làm sao vậy, nghe nói ngươi ngủ, là thân thể không thoải mái. Tiểu Hoa vác một cái rổ vào phòng, lo lắng hỏi. Chính là mệt mỏi, có chút vây. Lương Điền Điền không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, liền nói, ngươi mang theo cái rổ làm gì? A, ta là tới tìm ngươi nhặt lương thực đi. Tiểu Hoa nhắc tới cái này thực hưng phấn. Đội quyết binh thu lương thực cũng tịch thu sạch sẽ, nghe đại gia nói trong đất có không ít lương thực. Này không, trong thôn Tiểu Hải Tử đều đi nhặt lương thực, Điền Điền chúng ta cũng đi thôi, tốt xấu là một ít lương thực. Nhặt nhiều không chuẩn có thể ăn mấy ngày đâu. Nhặt lương thực loại sự tình này xem như tiểu hài tử hạng nhất trò chơi đi. Mỗi năm thu hoạch vụ thu sau nông hộ nhân gia hài tử đều sẽ xuống ruộng nhặt những cái đó gì là gạo, cốc tuệ, cao lương tua gì đó. Nông hộ nhân gia mọi nhà nhặt tử đều không hào quá, này nhặt được lương thực cũng có thể đỉnh mấy ngày, quản không ít chuyện như đâu. Bất quá giống nhau cũng chỉ có hài tử làm như vậy, mùa thu các đại nhân đều vội vàng thu mà. Căn bản là không rảnh bận tâm này đó. Đương nhiên, nhặt lương thực cũng chỉ có thể đi những cái đó thu qua hoa màu thổ địa đi nhặt. Bất quá năm nay có chút đặc thù, đột quyết binh đoạt phụ cận mười mấy thôn trang lương thực, hiện giờ mọi nhà đều không có thu hoạch, hiện tại mặc kệ là nam nữ già trẻ đều ra tới nhặt lương thực, chỉ cần năng động đạn trên cơ bản đều xuống đất. Tiểu hoa như vậy vừa nói lương điền điền cũng động tâm, tả hữu hiện tại cũng không có việc gì, còn không bằng đi nhặt lương thực. Lương mãn thương liền ở bên cạnh nghe, cũng nói, kia chúng ta cùng đi đi. Hảo A, đều đi, còn có thể đào lao thử động, nơi đó lương thực càng nhiều. Lương mãn đột cũng xen mồm nói, chính là mọi người đều đi cầu cầu làm sao bây giờ. Cầu cầu mới 3 tuổi, còn không rời đi người. Tiểu hoa nhìn thoáng qua cầu cầu, mang cầu cầu cùng đi bái, làm hắn trên mặt đất đi theo, chúng ta đi xa lại qua đây tiếp hắn. Nếu không dứt khoát đưa nhà ta đi. Ta nương đi trước trong đất, nãi nãi ở nhà đâu, cũng có thể chăm sóc cầu cầu. Lương Điền Điền vừa nghe liền lắc đầu, nãi nãi đôi mắt không tốt, nơi nào có thể phiền thoái nàng, ta xem vẫn là mang theo cầu cầu đi. Tìm một khối vải đông vây quanh ở cầu cầu trên cổ, Lương Mãn Thương cõng lên cầu cầu. Ra cửa trước Lương Điền Điền cố ý khóa môn. Tiểu mội, nãi nãi ở nhà, không cần khóa cửa đi. Lương Mãn Thương nhỏ giọng nói, ta nãi nàng tổng cũng không ra khỏi cửa khẳng định không ai tới. Lương Điền Điền thầm nghĩ, phòng chính là nàng. Khóa cửa an tâm, không có việc gì ca. Cũng không có nhiều giải thích. Bốn cái đại hài tử mang theo một cái nho nhỏ cầu cầu, Lương Điền Điền cùng tiểu hoa vất rổ, mà Lương Mãn Độn tắt sách theo hai cái túi, một hàng năm người hướng đồng ruộng đi đến. Di, ta nhặt được một viên bông lúa. Mới vừa tiến ruộng lúa liền nghe được Lương Mãn Độn tiếng kinh hô. Lương thực còn không ít đâu, ta cũng nhặt được. Tiểu Hoa Kinh hỉ nói, Lương Điền Điền cũng không rơi sau, trước sau nhặt được mấy cây bông lúa. Nhìn trong rổ bông lúa, Lương Điền Điền tâm tình tức khắc hảo lên. Này phiến ruộng lúa không ít, nếu như vậy nhặt, sợ là một ngày có thể nhặt được mấy cân lương thực đâu. Đáng tiếc, Lão Lang động ruộng lúa không nhiều lắm, nhặt lương thực người lại không ít. Lúc này lại không phải cảm khái thời điểm, mấy cái hài tử đều không lương tìm kiếm. Bốn cái hài tử đều ở ruộng lúa vội bận việc sống. Ngay cả cầu cầu cũng không rơi sau, cũng nhặt hai cái bông lúa. Tỷ tỷ, lúa. Cầu cầu thần ngoan. Lương Điền Điển sờ sờ đầu của hắn, mệt mỏi liền nói, đừng chạy loạn. Đông ruộng quá lớn, bọn họ lại phân tán, nơi này nhưng ly sơn không xa, Lương Điền Điển lo lắng có dã thú lui tới. Cầu cầu nào cũng không đi, liền đi theo cà cà tỷ tỷ. Nại thanh mãi khí, cầu cầu, cầu cười tủm tỉm, mắt to cong cong, miên bản nhiều đáng yêu. Câu câu thật ngoan, tỷ tỷ hôm nào cho ngươi hầm thịt ăn. Lại nghĩ trong không gian ít nhất 3 tháng mới có thể có thu hoạch, trước mắt kia chỉ gà rừng sợ là chỉ có thể bán đi. An thịt hương hương. Nhắc tới đến thịt, câu câu nước miếng đều phải chảy ra. Thôn phụ cận trong đất có rất nhiều người ở nhặt lương thực, lương điền điền bọn họ vì nhiều nhặt một ít liền buộc lòng phải đi xa. Cũng may trong đất đều là người, bọn họ cũng không sợ dần dần mấy cái hải tử liền rời xa lão lang khẩu địa phương. Đột quyết binh thu lương thực cũng sẽ không giống nông hộ nhân gia như vậy cẩn thận. Trong đất di lạc lương thực rất nhiều, lương điền điền bọn họ thu hoạch pha phong. Bận việc hơn một canh giờ, mỗi người trong tay đều có một cân tả hữu lương thực. dần dần đại gia càng đi càng xa, thu hoạch cũng càng ngày càng nhiều. Nơi xa một cái gầy yếu nam hải dẫn theo một cái rổ, yếu đuối mong manh, chính chiều bọn họ bên này đi tới. Nam Hải mười một hai tuổi, dáng người gầy tiêu, một thân hôi bố y thường tẩy có chút trắng bệnh, trắng nón làn da vừa thấy liền không phải cái loại này quen làm việc nhà nông. Thiên trên tay hắn còn cầm một cái rổ, trong rổ đã trang có thể có ba bốn cân lương thực. Thiếu niên hô hấp có chút dồn dập, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Hắn qua đói bụng, đã mấy ngày không ăn qua thứ gì. Đi đến một cái trên núi, thiếu niên thấy hoa mắt liền té ngã. Theo sườn dốc lăn xuống. Nam Hải sọt lương thực sái một đường, thiếu niên cuối cùng đầu đụng vào một khối nô lên trên tàng đá, cả người liền hôn mê bất tỉnh. Lương Điền Điền vắt rổ, dần dần rời xa đại gia. Nay một mảnh cao lương trong đất lương thực không ít, tựa hồ còn không có người nào đã tới. Lương Điền Điền cao hứng nhặt lên một đám cao lương vua, tâm tình đều càng thêm hảo. Đột nhiên một mảnh cao lương vua, như là ai cố ý ném xuống giống nhau. Lương Điền Điền thầm nghĩ, chẳng lẽ là đột quyết binh trang lương thực túi l Bằng không như thế nào sẽ có nhiều như vậy lương thực. Không lương, một đường hừ ca một đường nhặt đi xuống, sọt thực mau liền phải chứa đầy. Đột nhiên, một mảnh màu xám góc áo tiến vào mi mắt. Lương Điền Điền nha một tiếng kinh hô một thiếu niên đầy đầu là vết bầm máu ngã xuống đất. Đây là ai ra thiếu niên A? Lương Điền Điền vừa thấy bên cạnh đại sọt tức khắc hiểu được, cảm tình những cái đó cao lương tua đều là thiếu niên này sọt giải chắc không được có như vậy nhiều đâu. Lương Điền Điền dò xét một chút hơi thở, đột nhiên lùi về tay. Thiếu niên không khí. Sẽ không như vậy xui xẻo đi. Huy, huy. Tuy rằng chết quá một hồi, nhưng Lương Điền Điền theo bản năng vẫn là có chút sợ. Huy, ngươi tỉnh tỉnh. Lương Điền Điền lại lần nữa sở hướng cổ động mạch. Di, tựa hồ không chết. Ngươi tỉnh tỉnh, ngươi là nhà ai hài tử a. Lương Điền Điền xác nhận trong ấn tượng không có như vậy một vị thiếu niên hẳn là không phải buồn thôn. Nam Hải mơ mơ màng màng mở to mắt, trong nháy mắt kia, Lương Điền Điền rõ ràng ở hắn con ngươi thấy được tang thương. Ta đây là ở đâu? Nam Hải thanh âm có chút mệt mỏi, như là xuyên thấu qua tầng tầng không gian cách trở. Người trên mặt đất té xỉu, ngươi là tới nhặt lương thực đi. Lương Điền Điền biết hôn mê người đều sẽ có một lát thất thần. Nam Hải theo thanh âm nhìn lại, đập vào mắt chính là một chương non nớt khuôn mặt nhỏ. Nam Hải ánh mắt một ngừng, kinh hô, là ngươi. Đôi mắt vừa lật, đột nhiên hôn mê bất tỉnh. Lương Điền Điền bị hắn trong thanh em kia sợi hồi hộp cùng không chút nào che giấu vui mừng hoảng sợ. Chẳng lẽ người này nhận thức chính mình? Có phải hay không Lương Điền Điền ký ức xuất hiện cái gì khác biệt? Thiên, hắn sẽ không nhìn ra chính mình có vấn đề đi. Lương Điền Điền mân khẩn miệng, không biết nên làm thế nào cho phải. Nhưng vừa thấy Nam Hải trên đầu miệng vết thương tức khắc lại mềm lòng. Tổng không thể trơ mắt nhìn hắn đổ máu mà chết đi. Đỉnh đầu không có gì thích hợp băng bó dụng cụ. Lương Điền Điền vừa thấy chỉ có xé quần áo. Bất quá này đương nhiên không thể xé chính mình. Nhưng thật ra cái này Nam Hải, ra cửa còn xú thi xuyên một thân áo dài. Hắn đương chính mình là trợ lý tiên sinh A. Lương Điền Điền không chút khách khí đem Nam Hải quần áo xé xuống tới một cái. Đẹ lại hắn trên đầu miệng vết thương cấp băng bó hai vòng. Điền Điền Điền Điền rất xa nghe được tiểu hoa tiếng kêu Lương Điền Điền vây vây tay, tiểu hoa, ta tại đây, làm đại ca, nhị ca bọn họ lại đây. Chỉ chốc lát sau mấy cái hải tử liền tới đây. Tiểu hoa bọn họ đến gần vừa thấy tức khắc cả kinh, thiên, người này làm sao vậy? Từ trên núi lăn xuống tới, quăng ngã phá đầu. Lương Điền Điền chỉ chỉ bên cạnh một khối nhiễm huyết cục đá, phỏng trừng đầu đâm kia mặt trên. Lương Mãn Độn vừa thấy liền kinh hô một tiếng. Chảy nhiều như vậy huyết, hắn không có việc gì đi. Lương Điền Điền nhún nhún vai ai biết được. Kia hiện tại làm sao bây giờ? tiểu Hoa cũng không gặp được quá chuyện này. Cầu cầu hướng đại ca trong lòng ngực rụt rụt, có chút sợ hãi. Lương Điền Điền nhìn nhìn sắp trời, đều phải đen. Tổng không thể đem người này ném tại đây đi, kia phòng trừng không bị giá thú ngậm đi cũng nhiễm bệnh chết. Vẫn là mang về nhà đi. Lương Điền Điền cuối cùng nói. Mấy cái hải tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, cuối cùng đều gật gật đầu. Ta tới cõng. Lương mãn độn đem trong tay túi ném cho lương điền điền. ở tiểu hoa dưới sự trợ giúp đem người bối lên. Tê, thật đúng là chầm A. Kỳ thật thiếu niên gầy gầy nhược nhược cũng không chầm, chỉ là lương mãn độn rốt cuộc mới một cái 8 tuổi nam hài, con lên tới vẫn là thực cố hết sức. Mãn độn ngươi tới bối cầu cầu, ta tới có người đi. Lương mãn thương vừa thấy đệ đệ nhe răng trợn mắt, chạy nhanh nói. Không có việc gì đại ca, ta trước có, ông, trong chốc lát đổi ngươi. Dời nhà cũng không gần, hắn một người xác định vững chắc đối bất động. Lương Điền Điền chạy nhanh nhặt lên trang lương thực túi tiền, tiểu hoa di một tiếng. Điền Điền, ngươi nhặt nhiều như vậy lương thực. Kia trong rổ cơ hồ đều chứa đầy. Nào a? Lương Điền Điền nhặt lên một bên kia nam hài soạn, ta phía trước không biết còn tưởng rằng đột quyết binh rất nhiều như vậy lương từ đâu, cảm tình là kia nam hải rớt. Nói liền đem chính mình sọt hạt cao lương lại trang trở về kia nam hải sọt. Lương điền điền cũng không có nhiều tham hắn, thậm chí còn nhiều trang chút. Xem kia nam hải sắc mặt tái nhợt, phòng trừng là đói bụng hồi lâu, phòng trừng trong nhà nhật tử còn không bằng nhà bọn họ đâu. Dọc theo đường đi bọn họ không lại cố tình nhặt lương thực, chọn kia hảo tẩu đường nhỏ. Lương mãn thương cùng lương mãn độn hai huynh đệ thay phiên con kia Nam Hải, tuy là như thế, về đến nhà thời điểm hai đứa nhỏ cũng mệt mỏi đến mồ hôi đầy đầu. Nam Hải bị phóng tới trên giường đất, người còn hôn mê, bất quá hơi thở còn tính ổn định. Muốn hay không thỉnh cái đại phu A? Thiếu Hoa vẻ mặt lo lắng. Lương Điền Điền sờ sờ Nam Hải đầu, lắc đầu, trong tay cũng không tiền bạc, cũng thỉnh không tới đại phu A trước nhìn kỹ hắn nói, ta đi cho hắn ngao điểm nhi cháu uống hiện tại nàng xem như cảm nhận được một phần tiền làm khó anh hùng hán quân bách. Trong nhà cái gì đều không có, trừ bỏ số lượng không nhiều lắm hạt cao lương, đáng giá nhất liền số kia chỉ gà rừng. Gà rừng chuẩn bị ngày mai đi chợ đổi tiền, nhưng lương điền điền nghĩ nghĩ, lại nhìn nhìn cái kia nam hải, trong lúc nhất thời có chút do dự không chừng. Đem cháo nấu, nhị ca lương mãn đột giúp đỡ nhóm lửa, lương điền điền lại lần nữa cầm lấy kia chỉ gà rừng. Tiểu muội ngươi muốn hầm gà, Lương mãn đột ánh mắt sáng lên, ngay sau đó lẩm bẩm nói, ăn ngon là ăn ngon, bất quá bán tiền cũng có thể bán bất lao thiếu đâu. Hán tuy rằng thèm ăn nhưng cũng biết trong nhà nhật tử khổ sở, vẫn là yêu cầu tiền bạc. Có thể bán nhiều ít. Lương điền điền đối thế giới này tiền thật đúng là không phải thực hiểu biết. Một con gà trống đều có thể bán thượng nhị đồng bạc, huống chi là loại này món ăn hoang dã nhi, càng đáng giá. Lương mãn đột lời thề son sắt nói. Một cân gạo mới 10 văn tiền, nhị đồng bạc có thể mua 20 cân gạo đâu? 20 cân gạo. Lương Điền Điền bị hoảng sợ. Hạt cao lương tiện nghi, gạo xem như lương thực tinh càng quý một ít. Không nghĩ tới một con gà trống là có thể đổi nhị đồng bạc. Nói như vậy, này một con gà rừng liền tính đổi gạo cũng có thể đổi bất lao thiếu. Bán, nhất định phải bán đi. Dương đất, vĩ tịch, đầu gỗ xà nhà, hàng mây che lá nóc nhà. Hồ cửa sổ giấy ô vuông cửa sổ. Nam Hải mơ mơ màng màng mở to mắt. Nơi này là. Hắn nghĩ tới, người nhà tự cấp hắn chúc mừng đại thọ. Cả chiều văn võ tới rất nhiều người. Hoàng đế còn làm thái tử tự mình chúc mừng. Phía trước hắn ở nhà té xỉu, chính là mở to mắt lại thấy được nương tử. Chính là nương tử nàng. Không phải đã qua đời sao Nam Hải có chút mê mang, đầu có chút đau. Theo bản năng sờ soạn một phen, nguyên lai là đánh vỡ. Từ từ, này đôi tay. Nam Hải kinh tủng nhìn trước mặt một đôi trắng non bàn tay, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng bàn tay, rất quen thuộc một đôi tay. Chỉ là ai có thể nói cho hắn, hiện giờ hắn một cái bảy mươi hơn tuổi người, như thế nào sẽ có như vậy một đôi thiếu niên tay. Còn có phía trước, nương tử tựa hồ lập tức thu nhỏ thật nhiều. Lạng lặng nằm ở trên giường đất, Nam Hải cảm thấy này hết thảy đều là như vậy quỷ dị. Hắn kêu lăng húc. Phụ thân là lăng gia thôn Tú Tài, từ nhỏ đọc đủ thứ thi thư, 14 tuổi năm ấy hắn liền trở thành liêu đông phủ tuổi trẻ nhất Tú Tài. 16 tuổi năm ấy vốn dĩ vào phủ thành chuẩn bị tiếp tục đi thi, kết quả gặp được đột quyết binh đánh cướp, trong lúc vô y cứu lúc ấy lanh binh một vị thông soái, tiến tới bầy mưu tinh kế lưu tại trong quân. Bằng vào thông minh đầu góc cùng đại lượng binh pháp tri thức, kiếp trước hắn đi bước một tháng trước, 40 tuổi kia một năm còn đã từng đã cứu giá cuối cùng bị phong làm đại cản triều quốc công gia. Lang Húc hồi tưởng chính mình nhất sinh, từ nhỏ sơn thôn đi ra, một đường sắt phạt, đến cuối cùng vị trí quốc công, quốc chi trọng thần. Hiện giờ càng là con cháu vòng đầu gối, tôi tớ vô số, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Đáng tiếc kết tóc thê tử lại rời đi quá sớm. Hắn cả đời này giết người vô số, nhưng chưa bao giờ giết qua một cái người tốt. Càng là người sống vô số, lại nề hạ như thế nào đều không thể cứu lại thế tử. Chính là ở hắn 40 tuổi kia một năm, hắn cùng thế tử cùng nhau dẫn người tiến đến cứu giá, kết quả kết tóc thế tử vì cứu hắn, thế hắn chắn đột quyết binh một mũi tên. Hắn sống, cái kia nhỏ sinh thế tử lại vinh viễn lưu tại kia phiến thanh sân hạ. 73 tuổi hắn cảm khái cả đời, hiện giờ đã đứng hàng quốc công, hắn suy nghĩ lại chỉ là tái kiến kia tiểu kiều thê một mặt. Nếu thời gian có thể chảy ngược, Hắn tình nguyện không cần kia phong hầu bái tướng, tình nguyện thủ nàng vĩnh viễn không rời đi lăng gia thôn. Cái gì công danh lợi lộc, kết quả là bất quá là công giã tràng. Hồi giáo phu tế mịch phong hầu, có lẽ, nàng cũng có như vậy cảm khái đi. Lăng Húc suy nghĩ kéo về đến hiện thực, bình tĩnh nhìn chính mình một đôi trắng non non nốt bàn tay, con người kinh nghi bất định. Hắn cả đời này đã trải qua quá nhiều, xa so với người bình thường càng muốn vững vàng, bình tĩnh. Hán trên người. Tựa hồ đã xảy ra một ít không thể tưởng tượng chuyện này. Đại ca ca ngươi tỉnh. Một cái mại thanh mại khí thanh âm đánh gây lăng húc suy nghĩ. Lăng húc quay đầu vừa thấy, một cái mắt to tiểu Nam Hải hướng hắn bỏ lại đây, Nam Hải còn buồn ngủ, tựa hồ cũng vừa mới vừa tỉnh. Lăng húc ánh mắt một chút rơi xuống Nam Hải đôi mắt thượng, cùng tiểu kiều thê giống nhau đại đại đôi mắt đen lung liếng, bọn họ thật giống. ngươi là ai a Lăng húc một mở miệng mới phát hiện thanh âm nghẹn nào lợi hại. Ta là cầu cầu, đại ca ca ngươi là ai? Cầu cầu nại thanh mãi khí cũng không sợ người lạ. Cầu cầu, kia không phải chính mình cậu ép vợ nhũ danh sao? Lăng húc kinh ngạc nhìn trước mặt hải tử, hắn mới ba tuổi đi. Thiên, chính mình này rốt cuộc là làm sao vậy? Chẳng lẽ là nằm mơ? Theo bản năng khắp một phen đùi, tê, thật đau. Cầu cầu ngươi ở với ai nói chuyện? Lương Điền Điền từ gian ngoài tiến vào, liếc mắt một cái liền nhìn đến lăng húc mở đôi mắt, kinh hỉ nói, ngươi tỉnh, thật tốt quá, phía trước ngươi chạy thật nhiều huyết, nhưng dọa hư chúng ta. Thiếu nữ nhẹ nhàng trụ phủi ngực, trên mặt lại tràn đầy tươi cười. Là nàng, là nàng không sai. Giờ khắc này lăng húc con ngươi lại tràn đầy nước mắt, hắn rốt cuộc lại lần nữa nhìn thấy nàng. Lương Điền Điền, hắn kiếp trước tiểu kiều thê, hắn đính hôn từ trong bụng mẹ, hắn kết tóc thê tử hắn ân nhân cứu mạng Điên điền lăng húc thanh âm nghẹn nào một mở miệng nước mắt liền không tự chủ được chảy xuống hắn muốn nhìn rõ ràng nàng cố tình kia nước mắt càng lưu càng hùng như thế nào sắt đều sắt bất quá 30 năm hắn rốt cuộc lại gặp được nàng lại là ở như vậy hoàn cảnh hạ ngươi nhận thức ta lương điền điền trong lòng cả kinh xấu hổ nói cái kia ngươi là ai a rất sợ đối phương hoài nghi lại chỉ vào chính mình đầu nói Mấy ngày trước ta đánh bỡ đầu, rất nhiều chuyện này đều không nhớ rõ. Lăng Húc sừng sốt, đột nhiên ngồi dậy. Kia có nặng lắm không, có hay không đi xem đại phu A. Đột nhiên đầu góc một vượng, theo bản năng sau này đảo đi. Lương Điền Điền hoảng sợ, vội vang nói, ai nha, ngươi đừng lộn xộn A, đâu còn có thương tích đâu. Lăng Húc một lần nữa nằm ở trên giường, đột nhiên cảm giác đầu một trận đau đớn, đại lượng tin tức vọt tới, lăng Húc lại hôn mê qua đi. Chỉ là ở hôn mê qua đi phía trước thật sâu nhìn Lương Điền Điền liếc mắt một cái. kia liếc mắt một cái làm Lương Điền Điền theo bản năng đánh cái dùng mình, người này ánh mắt. Như thế nào như vậy thân thiết? Tựa hồ tràn ngập tình ý. Lương Điền Điền vây vây đầu, đem chính mình trong đầu những cái đó không thực tế ý tưởng xóa. Hắn mới bao lớn à, tính toán đâu ra đấy cũng liền 11-12 tuổi, cổ đại nam tử chính là lại trưởng thành sớm cũng không đến mức trưởng thành sớm thành như vậy đi. Người lại té xỉu, Lương Điền Điền rõ ràng nghe được đối phương đã đói bụng ủ cục kêu thanh âm. Liên tưởng đến gần nhất đột quyết binh đánh cướp, khe khe thở dài. Đều là Lương thực cấp náo A. Nếu đã biết bệnh nhân, trị lên liền càng dễ dàng. Cầu công an, đừng xảo người A. Lương Điền Điền nhẹ giọng dặn dò một câu, ngay sau đó đi ra ngoài tiếp tục nhóm lửa. Trong nồi nấu hạt cao lương cháo, không sai biệt lắm đã hảo. Bất quá lương điền điền nghĩ vậy người khả năng mấy ngày không ăn cơm, liền nhiều nấu trong chốc lát. thức mau trong nồi liền tản mát ra cháo mùi hương. Lương mãn thương cùng lương mãn độn từ bên ngoài trở về, mỗi người trên người đều có một bó củi hỏa. Tiểu muội người tỉnh không? Lương mãn thương vào cửa liền hỏi. ân Lương điền điền gật gật đầu, nhẹ giọng nói, chỉ sợ là cho đói, cơm một lát liền hảo, ta chuẩn bị lại hầm điểm nhi cải trắng, ca cả các ngươi đợi chút. Cải trắng là tiểu hoa đưa tới, nhà bọn họ hậu viện loại không ít đồ ăn, có lẽ là nhìn nhà bọn họ quá nghèo, cũng không có đột quyết binh đi vào, nhưng thật ra cho bọn hắn gia tịnh không ít đồ vật. Tiểu hoa không phải còn tặng cúc hoa thím làm củ cải làm gì, kia cải trắng lưu chưa ngày mai đi. Lương mãn thương nhìn xem góc tường năm viên cải trắng liền nói, nhà bọn họ đồ vật vốn là không nhiều lắm, cũng không dám sang bậy. Lương điền điền cảm thấy có đạo lý, nhưng ngẫm lại vẫn là lắc đầu. Trong nhà có khách nhân, hôm nay hầm nửa viên. Tới cửa là khách, tổng không hảo quá mức trách móc nặng nề. Lại nói mấy cái hài tử cũng đều là trường thân thể thời điểm, buổi tối vốn chính là cháo loãng, không thể quá mệt thân thể. Lương Mãn Thương không lại kiên trì, vào nhà đi xem, người nọ thế nhưng đã tỉnh. Người tỉnh? Lương Mãn Thương cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ người này có cái tốt xấu. Tiểu muội đã nấu cơm, chờ lát nữa liền hảo. Người trước nghỉ ngơi. Lăng húc tiêu hòa trong đầu ký ức, trăm triệu không nghĩ tới chính là chính mình thế nhưng trọng sinh. Chẳng những là trọng sinh, còn lập tức về tới 11 tuổi. Nhìn trước mặt mặt mày có chút quen thuộc Nam Hải, Lăng húc nhẹ giọng nói, mạng thường. Đây chính là hắn đại cứu tử A. Lăng húc trăm triệu không nghĩ tới, sinh mệnh thế nhưng thật sự có thể lại tới một lần. Hắn không kịp tự hỏi lúc này đây nhân sinh rốt cuộc như thế nào, làm hắn kinh ngạc chính là, Hắn trọng sinh bị cứu thế nhưng là tiểu kiểu thê lại cứu tánh mạng của hắn. Chẳng lẽ bọn họ chi gian thật sự như vậy có duyên phận? Ngươi nhận thức ta. Lương mãn thương sửng sốt, ngay sau đó lầu bầu nói, nhưng ta không quen biết ngươi A. Trong thôn hải tử hắn đều gặp qua, có thể khẳng định chưa thấy qua người này. Lăng húc cũng là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây. Cũng không phải là sao, lúc này bọn họ đều còn nhỏ, lẫn nhau không có đã gặp mặt là bình thường. Trên thực tế, kiếp trước cũng là ở hắn cưới lương điền điền sau hắn mới cùng đại cửu ca bọn họ đi được gần. Ta kêu Lăng Húc, là cách vách lăng già thôn người. Lăng Húc làm một cái sông mấy chục tuổi cáo già, đối phó mấy cái hải tử tự nhiên có biện pháp. Năm đó cha ta cánh mạng là lương đại thúc cứu, ta nghe lương đại thúc nhắc tới quá các ngươi huynh mội. Như thế nào, ngươi không nghe nói qua ta? Lăng Húc như vậy vừa nói, lương mãn thương thật là có điểm nhi ấn tượng. Ngươi là cách vách lăng tú tài nhi tử. Năm đó hắn còn nhỏ, bất quá cha cứu một cái tú tài chuyện này lại là nghe nói qua, bởi vì cái kia tú tài qua đi tặng không ít đồ vật lại đây, lúc ấy hắn tuy rằng tiểu lại ký ức khắc sâu. Lăng tú tài, có bao nhiêu lâu chưa từng nghe qua cái này sưng hô. Lăng húc đống nhiên nghĩ đến, hắn hiện giờ 11 tuổi, dựa theo kiếp trước ký ức, cha sang năm liền sẽ chết bệnh. Tâm đột nhiên co rụt lại. Nhìn trước mặt lương mãn thương chờ đợi đôi mắt, gật gật đầu, là, ta là lăng tú tài nhi tử. Trong lòng lại phiên rảo thành một đoàn. Nếu vận mệnh bánh xe không hề biến động, như vậy sang năm mùa hè cha liền sẽ lại lần nữa rời đi hắn. Tưởng tượng đến kiếp trước bảng hoàng cùng trong thôn tộc lao khi dễ, lăng húc gắt gao nhấp miệng. Không, hắn đều trong sinh, hắn chính là không nghĩ lại quá kiếp trước như vậy sinh sống. Nay một đời. Hắn tình nguyện thủ tiểu kiều thê là một đôi nhà giàu ông cũng không cần chinh chiến xa trường. Lại nói tiếp đều buồn cười, vô luận kiếp trước vẫn là kiếp này, hắn đều là đọc sách thánh hiền, lại không thể hiểu được cùng quân lữ kết duyên. Hắn không cần lại qua cái loại này nhật tử, tự nhiên cũng muốn che chở cha, hắn mới ba mươi mấy tuổi a, như thế nào có thể sớm như vậy rời đi? Ngươi thật là lang tú tải nhi tử a. Lương Mãn Thương trợi hồ thật cao hứng, lập tức liền tiến đến hắn trước mặt vậy ngươi cũng là tú tài lao gia lâu cha mẹ đều nói qua tú tài lao gia chính là thật là lợi hại nhìn thấy quan đều không cần quỳ xuống dập đầu ta cũng không phải là cái gì tú tài lao gia nhìn trước mặt vẻ mặt to mò nam hải lăng húc mềm lòng mềm kiếp trước nhà phụ này người một nhà giúp hắn rất nhiều cho dù là thê tử sau khi qua đời hai vị cứu huynh cũng không thiếu giúp hắn đối lãi này người một nhà Hắn muốn so đối đại chính mình những cái đó tộc nhân còn muốn thân cận. Ta so ngươi lớn tuổi hai tuổi, ngươi kêu ta đại ca đi. Kiếp trước hắn chính là vẫn luôn kêu tiểu tử này đại ca. Không có biện pháp, ai làm hắn cưới nhân gia muội từ đâu? Lăng Húc đại ca. Lương Mãn Thương cười tủm tỉm nói. Không biết vì cái gì, Lăng Húc làm hắn có một loại thực thân cận cảm giác. Cương Hảo, nhị ca mau đem cái bàn phóng hảo. Lương Điền Điền vừa thấy Lương Mãn Độn từ bên ngoài tiến vào liền nói, Vương cuối cùng một bó củi hỏa." Lương Mãn Độn lau lau trên người hôi, liền đi phóng cái bàn. Lang Húc muốn hỗ trợ, bị Lương Mãn thương đè lại. "Lang Húc đại ca ngươi đừng núp nhích, chúng ta huynh muội là có thể hành." Nói nhảy xuống mà đi hỗ trợ đoan chén dũa. Lương Điền Điền thịnh năm chén cháo, trong đó một chén cháo có một cái trứng trắng bao. Đem cháo chén bưng lên đi. Lương Điền Điền đem có trứng tráng bao kia một chén phóng tới Lăng Húc trước mặt. Nàng đã nghe được, nguyên lai like hai nhà còn xem như bạn cũ, trong nhà không có gì thứ tốt chiêu đãi. Lăng Húc lại đói thành như vậy, đơn giản liền nấu một cái trứng tráng bao cho hắn. Lại đem hầm tốt cải trắng đưa lên bàn. Trong nhà không gì thứ tốt, chấp va ăn một ngụm đi. Lương Điền Điền cười nói, Lăng Húc thật sâu nhìn nàng một cái, lại nhìn xem trên bàn kia canh xuống quả thủy cải trắng. Đặc biệt là kia một chén có trứng tráng bao cháo. Kiếp trước nàng chính là như vậy, có cái gì thứ tốt đều nhưng chính mình. Vì khuất nàng, từ nhỏ liền quá loại này nhật tử. Gả cho chính mình cũng không hưởng cái gì phúc, vừa mới nhật tử muốn hảo người còn không có. Trong lúc nhất thời lăng húc khỏe mắt có chút ướt đát Húc ca ca khóc. Cầu cầu ngây thơ vô trì, nốc nốc nhìn hắn. Lương Điền Điền cũng cảm thấy không thể hiểu được. Hảo hảo mà đây là làm sao vậy? Như vậy trong chốc lát công phu đều khóc hai lần, người này thật là quái. Lăng húc đại ca. Lương mãn thương cũng là vẻ mặt khó hiểu. Không có việc gì lăng húc xoay qua thân, chính là không cẩn thận mê mắt. Lương Điền Điền khỏe miệng run rẩy, nhà bọn họ phòng ở là rất phá, còn không đến mức lọt gió đi. Này lời nói dối biên cũng quá không tiêu chuẩn. Mọi nhà có buồn khó niệm kinh, Lương Điền Điền cũng không có truy cứu. Lăng húc kiếp trước tuy rằng sống 70 hơn tuổi, chính là thân thể này thật sự là đói lả, vội vội vàng vàng ăn một chén cháo, có chút chưa đã thèm bộ dáng. Nhìn xem trong chén trứng trắng bao, lăng húc kẹp cấp bên người cầu cầu. Mãn phong ăn trứng gà. Mãn phong. Lương Điền Điền sửng sốt, ngươi kêu ai. Lăng húc cũng là sửng sốt, chỉ vào cầu cầu nói, này không phải mãn phong. Không thể à, hắn nhớ rõ, lương Điền Điền huynh muội bốn người à. Chẳng lẽ là chính mình trọng sinh có cái gì biến hóa không thành? Lương Điền Điền mở to hai mắt nhìn. Mãn Phong. Hắn vì cái gì kêu cầu cầu Mãn Phong? Húc ca ca, ta là cầu cầu. Cầu cầu tựa hồ không hài lòng hắn gọi sai tên, sửa đúng nói. Lương húc cái chán hắn đều phải xuống dưới, nhìn bốn đôi mắt đồng thời nhìn chầm chầm hắn. Lung tung nói, ách, cái kia, ta nghe vừa mới kêu người, nghe sai. Là như thế này sao? Huynh mội mấy cái bán tín bán nghi. Lăng húc bụng lại không biết cố gắng kêu lên. Đói bụng mấy ngày không ăn cái gì, một chén cháo loãng nơi nào dùng được a? Cầu cầu lưu luyến không rời đem kia trứng tráng bao đẩy qua đi, cầu cầu không ăn, húc ca ca ăn. Lương gia bốn cái hải tử gia giáo đều thực hảo, tuy rằng cầu cầu cũng thèm kia trứng gà, chính là ca ca tỷ tỷ cũng chưa cho hắn ăn, hắn liền không thể muốn. Cầu cầu ăn, húc ca ca không đói bụng. Lăng húc một cái đại nhân, sao có thể cùng cậu em vợ đoạt ăn? Cho ngươi ngươi liền ăn đi. Lương Điền Điền lại đem trứng gà gấp qua đi, ngươi nói bụng đã lâu, một lần ăn quá nhiều không tốt, uống lên một chén cháo trong bụng có thử, lại đem trứng gà ăn bổ sung dinh dưỡng. Lăng húc còn muốn chậm lại, Lương Điền Điền nói, giữa trưa chúng ta ăn con thỏ thịt, ngươi cũng đừng khách khí. Lăng húc lúc này mới cố mà làm đem trứng gà ăn xong đi. Ăn qua cơm chiều. Bên ngoài trời đã tối rồi. Lăng húc rõ ràng biết hẳn là trở về, nhưng nhìn tiểu nha đầu bận trước bận sau, lại như thế nào đều liên tiếp rời đi, hận không thể có thể lại nhiều xem nàng trong chốc lát mới hảo. Lăng húc đại ca, cha ngươi là tú tài lao gia, vậy ngươi sao không phải đâu? Lương mãn đột là cái thật náo nhiệt, liền quấn lấy lăng húc hỏi. Lăng húc cười cười, tú tài lao gia đó là phải trải qua khoa cử khảo thí, ta mới đọc mấy năm thư, còn không có kết cục đâu. Nói lại đem nơi này chuyện này kỹ càng tỉ mỉ cấp nhị cứu ca giải thích một chút, cũng không ngại phiền. Lăng húc phát hiện trong phòng chỉ có mấy cái hài tử, hắn nhớ rõ cha vợ là đi ra ngoài mấy năm, trong trí nhớ hắn sang năm mới có thể trở về. Chính là như thế nào không thấy mẹ vợ đâu? Mãn đột, như thế nào không gặp bà mẫu? Lăng húc trong lòng có nghi vấn liền hỏi. Bận bận rộn rộn hình mỗi hai cái thân hình một đốn, lương mãn đột hồng con mắt nói, nương đã chết mấy ngày hôm trước đột quyết binh tới đoạt lương thực, nương đâm chết. Lương Mãn đột nói gì đó lăng húc không có nghe rõ. Tin tức này như là sét đánh giữa trời quang, tặc hắn đầu gõ quanh một tiếng. Không đúng không đúng, sự tình không nên là cái dạng này. Kiếp trước hắn rõ ràng nhớ rõ mẹ vợ là ở nương tử xuất giá sau mới mất, cũng không phải cái gì đâm chết, mà là bệnh chết. Nhưng hiện tại, chẳng lẽ là sự tình ra lệch lạc? Nếu sự tình không có dựa theo kiếp trước hướng đi. Như vậy này một đời bọn họ rốt cuộc sẽ như thế nào? Còn có phụ thân, dựa theo kiếp trước, sang năm mùa hè nhưng chính là phụ thân đại nạn. Giờ khắc này Lăng Húc cảm xúc minh mông, Nhìn bốn cái gầy yếu hài tử, Lăng Húc đột nhiên cảm thấy trên vai gánh nặng lập tức càng trọng. Lăng Húc ở lương gia đợi cho đã khuya, lương điền điển từ trong không gian trộm lấy ra ngoại thương dược, nương cho hắn một lần nữa băng bó miệng vết thương cơ hội đổ. Miệng vết thương không lớn lại rất thâm. Lương Điền Điền chỉ có thể cầu nguyện tiểu tử này đừng được ôn ván quài rớt. Lăng húc không bỏ được liền như vậy rời đi, có tâm cùng tiểu kiểu thê nhiều lời hai câu, cố tình Lương Điền Điền bận rộn trong ngoài cũng không nhiều nói. Lăng húc nào biết đâu rằng, hắn tiểu kiểu thê sớm đã phi người, thật sự là sợ hắn nhìn ra cái gì sơ hở tới. Cuối cùng Lăng húc vẫn là rời đi, bởi vì lăng gia thôn người tới tìm. Mang theo một sọ hạt cao lương, nhìn kia so với chính mình nhặt nhiều rất nhiều lương thực. Lăng húc muốn nói lại thôi. Lương Điền Điền cho hắn sọt trang một bút cải trắng. Lăng húc ca này lương thực cũng ăn không hết bao lâu. Ngươi cùng bá phụ còn phải sớm nghĩ cách mới là. Hiện tại các thôn đều gặp tai họa, nàng cũng giúp không được gấp cái gì. Lăng húc nhìn xem cái này nhà chỉ có bốn bức tường phong ở, thở dài. Điền Điền ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ chiếu cố hảo các ngươi huynh mội. Ông trời nếu cho hắn trọng sinh cơ hội. Hắn tự nhiên không thể đần độn vượt qua cả đời. Cho dù cơm canh đạm bạc hắn cũng muốn cho nàng một cái an ổn nhân sinh. "Chiếu cố chúng ta huynh muội." Lương Điền Điền chớp chớp mắt, người này cũng thật có ý tứ. Lăng Húc tựa hồ nhìn ra nàng đề phòng, cười nói, "Cha ta thánh mạng là Lương Đại thúc cứu, chúng ta đã sớm là người một nhà, Lương Đại thúc không ở nhà, ta tự nhiên muốn chiếu cố các ngươi." Hắn cũng không giải thích, bọn họ hai người chính là đính hôn tử trong bụng mẹ. Đương nhiên, khi đó cũng không biết nàng là nữ hài, bất quá hai nhà đại nhân nói tốt, nếu là nữ hài liền kết thân, chuyện này không đơn giản là hắn biết, lăng gia thôn tộc lao nhóm đều rõ ràng. Lương Điền Điền nhẹ nhàng thở ra, không nghĩ tới cha năm đó còn kết hạ như vậy một cái thiện duyên. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, lăng húc hiện giờ tự thân đều khó bảo toàn, nơi nào còn có thể chiếu cố bọn họ huynh mội. Lăng đại ca, chính ngươi cũng chú ý thân thể. Nghe nói ba phụ bị bệnh, hôm nào chúng ta huynh muội đi xem hắn." Lương Điền Điền bất quá một câu khách khí lời nói. Không nghĩ bên kia Lăng Húc lại nói, "Tiêu hảo, ta chờ Điền Điền, nhất định sẽ hảo hảo chiêu đái các ngươi." Lương Điền Điền, "Thứ này, đọc sách đọc ngu đi." Tiến đi Lăng Húc, thời điểm cũng không còn sớm, trong nhà không có nhiều ít dầu thắp, huynh muội bốn người đều nằm ở trên giường đất, bất quá ai đều không có buồn ngủ. Lăng Húc đại ca nói chuyện thật là dễ nghe. Người đọc sách chính là không giống nhau. Lương mãn độn đầu tiên đánh vỡ trầm mặc. Đúng vậy, cha trước kia cũng dạy chúng ta nhận quá mấy chữ, đáng tiếc cha sau lại đi rồi. Lương mãn thương cũng cảm khái. Lương mãn độn cũng nói, thật hy vọng cha có thể sớm một chút nhi trở về. Lương Điền Điền vẫn là lần đầu tiên biết, nguyên lai like hai cái ca ca là biết chữ. Bất quá này không phải chủ yếu. Ca, cha hắn vì cái gì vừa đi 4 năm không trở về a? Không phải là tị nạn gì đó đi. Nương nói cha đi làm buôn bán. Lương mãn thương nói. Nghe nói đi đại phía bắc, nói là bên kia lạnh hơn. Lương mãn đột cũng thở dài. Nương nói cha trở về chúng ta liền có ngày lành qua, nhưng cha nhiều năm như vậy cũng chưa trở về, cũng không biết. Mãn đột đừng nói bậy. Lương mãn thương chạy nhanh đỉnh chỉ hắn nói đầu. Đi rồi 4 năm không coi âm tín. Nói thật, lương điền điền cũng không ôm có cái gì hy vọng. Bất quá lời này nàng không dám nói, làm cho bọn họ có chút niệm tưởng luôn là tốt. Câu Câu cũng chưa gặp qua cha. Câu Câu bỏ đến lương điền điền trên vai nằm bò, tỷ, cha lớn lên cái dạng gì. Năm đó lương thủ sơn đi thời điểm hắn còn ở nương trong bụng, tự nhiên chưa thấy qua. Cha hắn lương điền điền nỗ lực tìm tòi ký ức, trong đầu cũng không có người này cụ thể hình tượng. Cha hắn là cái rất lợi hại người, công phu thực hảo, có thể dậu đổ bìm leo đau. Lương Mãn Độn vừa nói liền tới rồi tinh thần, nghe Nương nói, cha trước kia chính là ở thiếu lâm tự học quá công phu, nhưng lợi hại đâu? Lương Điền Điền nghe được hai mắt tỏa ánh sáng, ở thiếu lâm tự học quá công phu. Cái này chưa từng gặp mặt cha tựa hồ thật sự rất lợi hại bộ dáng. Đại ca, cha khi nào đi thiếu lâm tự học công phu? Bọn họ nơi này tựa hồ Ly Hà Nam rất xa đi. Nghe nói là cha mười mấy tuổi thời điểm, khi đó cha vừa đến Lương gia không lâu. Chính là nãi nãi liền có hài tử, cha cảm thấy ra ra có nhi tử liền muốn rời đi, sau lại nãi nãi sinh hài tử thời điểm khó sinh đã chết, kia hài tử cũng không có, ra ra nơi nơi tìm cha, cha nghe nói, qua mấy năm liền đã trở lại. Từ từ, lương điền điền nghe được như lọt vào trong sương ngủ. Cha không phải lương gia hài tử, còn có, nãi nãi, đại ca nói chính là cái nào nãi nãi. Này lương gia tựa hồ thực không bình thường sao. Cha đương nhiên không phải lương gia hải tử, gia gia cùng ngãi mại năm đó không có hải tử, liền nhặt xin cơm cha. Ngãi mại chính là ngãi mại, bất quá ngãi mại đã qua đời. Lương mãn thương nói một đồng lớn, lương điền điền thế mới biết. Cảm tình lao cha đều không phải lương gia hải tử, là lao gia tử năm đó thu dưỡng cô nhi. Này đó còn đều là cái kia mẫu thân nói. Chết không được đâu, bọn họ huynh nguội như vậy không được cưa thích. Bất quá lấy lương vương thị tính tình phẳng trường liền tính là bọn họ cha là lương gia thân sinh người nọ cũng sẽ như vậy đối đãi bọn họ huynh muội mấy cái lại nói trong chốc lát lời nói dù sao cũng là tiểu hải tử lại mệt mỏi một ngày vô dụng bao lâu liền đều ngủ rồi ngày hôm sau trong viện gà trống kêu mấy cái hải tử lần lượt rời giường đại ca ăn qua ta cơm sáng ta muốn đi chấn trên bán gà rừng chúng ta cùng đi đi tuy rằng có ký ức nhưng nàng vẫn là không đi qua trấn trên. Làm mãn đồn cùng ngươi cùng đi đi, ta mang theo cầu cầu xuống ruộng nhặt lương thực. Đi trấn trên tới tới lui lui ban ngày thời gian, hắn đều có thể nhặt mấy cân lương thực. kia, hảo đi. Lương điền điền ngẫm lại cũng là, liền gật gật đầu. Buổi sáng hạt cao lương cơm không lại ăn hy, lại hầm điểm nhi cải trắng, liền củ cải làm đại gia ăn một đốn không tồi cơm sáng. Lương mãn đồn có một cái giỏ tre, đem gà rừng trang cùng Lương Điền Điển cùng đi chấn trên. Lương Mãn Thương cũng nắm cầu cầu, dẫn theo rổ cùng tới tìm bọn họ tiểu hoa cùng đi nhặt lương thực. Đã mùa thu, con đường hai bên lá cây rơi vào không sai biệt lắm. Lương Điền điền nhìn tảng lớn ruộng lúa đều đen như mực một mảnh, thế mới biết, đột quyết binh chẳng những đoạt lương thực, rất nhiều địa phương còn thả hỏa. Ai, may mắn bọn họ không ở trong thôn phóng hỏa, bằng không đến chết càng nhiều người. Thị trấn rất lớn, tiêu quách ra trấn là cái giao thông yếu đạo, cho nên nơi này đừng nhìn không lớn, nhưng là cửa hàng lại nhiều, so với giống nhau huyện thành đều không kém. Có lẽ là bị chiến hỏa duyên cớ, trong thị trấn cũng không phải thực náo nhiệt. Tiểu muội, chúng ta đi tiệm tạp hóa đi, bên kia có chuyên môn thu thổ sản vùng núi. Lương mãn độn tựa hồ đối thị trấn rất quen thuộc, mang theo lương điền điền trực tiếp tới rồi một nhà cửa hàng. Lương điền điền vừa thấy này cửa hàng, bán gạo và mì ru gì đó. Mọi thứ đều toàn. Còn có rất nhiều hàng khô, thoạt nhìn chủng loại cũng rất toàn. Một cái tiểu nhị chào đón, các ngươi hai cái hoa hoa mua điểm nhi cái gì a? Thái độ còn tính hảo. Tiểu nhị, các ngươi này thu gà rừng sao? Lương Điền Điền nói thẳng. Không nghĩ tiểu nhị lắc đầu.